Cười đây chào tới tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón đến với kênh một người tác giả mới, chàng Messi. Chắc cả người tác giả này hâm mộ Messi lắm đây. Và câu chuyện thứ hai chúng ta cùng đón nghe của tác giả như ý, một sự quay trở lại sau một khoảng thời gian vắng bóng trên kênh người vẫn đừng quên âm. Và để xem hai câu chuyện ngày hôm nay sẽ như thế nào, mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Một tiếng sói chua kéo dài vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếp đến là tiếng chó sủa liên hồi khắp cả thôn bản, làm ông giáo Minh giật mình tỉnh giấc. Bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm, bên ngoài trời tiếng ếch kêu rang rang từng hồi không ngớt. Ngoài sân, từng tiếng lá cây đung đưa xào xạc khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Ông Minh từ từ ngồi dậy trên chiếc giường bằng tre đá cũ, làm nó phát ra từng tiếng kéo cả kéo kẹt. Bước ra ngoài sân, ngỡ mặt nhìn lên bầu trời. Đêm nay là rằm, ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ từng cây ngọn cỏ của núi rừng. Đây không phải lần đầu ông bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm như vậy. Cũng chẳng biết từ bao giờ, nó đã trở thành một thứ quen thuộc, không chỉ với ông mà còn với tất cả người dân bản nơi đây. Chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ông nhìn xa xăm như hồi tưởng lại những chuyện hãi hùng, kinh dị đã xảy ra cách đây 5 năm, năm về trước. Mà dường như mới chỉ vừa hôm qua Tọa lạc giữa những cỏ núi mấp mô Nằm lọt hòn trong một thung lũng nhỏ phía đông bắc xa xôi Là ngôi làng Vân Hạ Nói là làng thì cũng chưa hẳn Vì lơ thơ cũng chỉ được vài chục cái nóc nhà Lại nằm cách rất xa nhau Từ trên cao nhìn xuống cũng chỉ thấy vài lỗ hồng lộ ra Vì cây cối bao quanh gần như kín mít Lại thêm sương mù quanh năm bao phủ Tạo nên một cảnh sắc vừa thơ mộng vừa sơ khai bí hiểm Người dân làng Vân Hạ rất ít khi rời khỏi thôn bản của mình. Phần vì đường đi cách trở, phần vì cuộc sống người dân ở đây đa phần đều tự cung tự cấp trao đổi với nhau. Hàng năm họ chỉ rời làng hai lần ra thị trấn trao đổi các vật dụng sinh hoạt cần thiết, thường vào dịp đầu và cuối năm mà thôi. May mắn cho làng là có một thầy giáo người xuôi. Trước trong thời kháng chiến bị thương tật nên ông ở lại bản để sinh sống và dạy học luôn. Người dân quanh bản quý kính ông lắm, nên thường gọi ông với một cái tên thân mật là ông giáo Minh. Ông được gửi dân dựng cho một ngôi nhà nhỏ gần giữa làng để thuận tiện cho việc dạy học cho lũ trẻ. Đã nhiều lần dân trong làng họp bàn rồi bầu ông làm trưởng làng, nhưng đều bị ông từ chối khéo. Phần vì ngại đôi chân thương tật khó gánh vác trách nhiệm, phần vì sợ láo mò nghị trong làng, ganh ghét. Vì láo ta cũng rất có uy vọng trong làng. Vì lẽ đó mà làng Vân Hà vẫn chưa có được một trưởng bản chính thức. Tuy vậy, nhưng người dân trong làng đều thầm công nhận trong lòng ông Minh chính là trường làng. Chả thấy mỗi khi có việc gì hệ trọng của làng, mọi người đều nhờ ông đứng đáp phân sự và chủ trì mọi việc. Chính giữa làng là ngôi nhà to đẹp nhất. Đấy chính là ngôi nhà của ông thầy Mo nghỉ Nhắc đến ông thì đám trẻ con trong làng, đứa nào đứa nấy cũng sợ tái mặt. Đến nỗi bố mẹ tuổi nhỏ còn hai đem ông ra nhát mỗi khi chúng biếng ăn Sợ dĩ như vậy vì tướng mạo ông trông rất khác người Khiến ai lần đầu gặp ông đều thấy giận người Và để lại ấn tượng sâu sắc khó quên Lão có một bộ râu màu đen được bệnh lại với nhau dài tới tận ngực Khuôn mặt hốc hác hẳn lên từng cái gỏ rõ một một Đôi mắt thì chỉ thấy lòng trắng Mỗi lần lão nhìn ai như ánh mắt của người chết đang nhìn họ Nó như thôi miên Như nhìn thấu tâm can của người đối diện, khiến họ không dám chống lại mà chỉ biết phục phục vâng lời. Mái tóc của ông thì bệnh chặt lại thành từng khoảng một, nhìn rất kỳ quái và gần như chẳng bao giờ thấy ông gỡ nó ra cả. Lúc nào cũng thấy đầy bụi băm và tàn nhang bám vào trắng xóa. Mỗi lần lão cười thì cái mép nhét lên kết hợp với bộ râu bệnh kia, khiến ai cũng cảm thấy ghê giận. Càng tôn thêm cho ông thầy mo nghỉ, vẻ âm hiểm thâm sâu khó lường. Cuộc sống của dân làng Vân Hạ tuy nghèo khó quanh năm, nhưng người dân ở đây sống rất có tình nghĩa, thường yêu lẫn nhau. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, nếu như không có một chuyện vô cùng ly kỳ và sợ hãi xảy ra cách đây 5 năm. Đến giờ nó vẫn còn là nỗi ám ảnh thường trực trong lòng mỗi người dân nơi đây, mặc dù thường ngày chẳng ai nói ra. Đó là buổi tối tại làng Vân Hạ 5 năm về trước. Ở ngoài bia rừng trong mái nhà liêu siêu Lập bằng lá cỏ Hôm ấy sau khi ăn cơm tối xong Thì trời cũng đã dần về khuya Như mọi khi Ông phiền lại ra chỗ gò đá cao phía sau nhà Để ngồi hóng gió Sau một ngày lao động vất vả Hôm ấy trước khi đi Ông quay qua dặn thằng Út con trai ông Mày ăn nhanh rồi cất dọn đi nhé Xong qua ông mình học chữ đi Chứ tao thấy con nà nhà ông sủng Nó viết được tên nó và bố mẹ nó rồi đấy Thằng Út dạ dạ vân vâng vâng như mọi lần nhưng chẳng biết nó có qua thật hay không nữa. Mà ông nói vậy cho ra vẻ thôi, chưa bản thân ông cũng không quan tâm mấy đến chuyện chữ nghĩa. Sợ dĩ như vậy vì mẹ thằng Út mất sớm từ hồi nó mới 2 tuổi, một mình ông cả chống nuôi con, vất vả nuôi nấng cho nó đủ miếng ăn miếng mặc là tốt lắm rồi. Chỉ mong nó lớn nhanh chút xíu đỡ đẩn ông công việc lương giấy, đồng án là mừng lắm rồi. Ở cái bàn hẻo lánh xa xôi này Rồi thì thêm hoàn cảnh như nhà ông Thì đâu dám mơ ước gì xa vời Sau khi dặn dò thằng út đôi ba câu cho có lệ ra Thì ông cởi phanh chiếc áo ba lỗ màu xám nhạt Vứt luôn lên chiếc ghế cạnh bàn uống nước Để lộ ra trên cơ thể ông những đường gân gốc Và cơ bắp của một người đàn ông lao động chân tay vất vả Quay người lại ông lứng thứng bước đi ra cái gò đá quen thuộc sau nhà Trên cái gò đó đã được ông chạy sắn một cái chiếu cói cũ để ông có thể ngả lưng. Hai đầu được ông kê hai hòn đá cẩn thận cho gió đỡ thổi bay, cũng vừa để ông gối đầu kê chân cho đỡ mỏi. Vừa đi được một đoạn thì một mùi thối và tanh sọc thẳng vào mũi, khiến lão phìn phải nhăn mặt lại, nín thở mất một lúc. Ở cái nơi rừng núi thì chuyện này không phải hiếm gặp, vì những xác chết của động vật có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào. Nghĩ vậy, lão tiếp tục bước đi Gió thổi hưu hưu Làm lão thấy dễ chịu sau cái nóng nực Phải chịu nãy giờ Đang đi bỗng nhiên lão dừng lại không bước tiếp nữa Vì nãy giờ lão chợt nhận ra Một điều khác thường Đó là mỗi khi lão bước thêm một bước Càng gần đến chỗ cái gò Thì cái lạnh càng tăng thêm rõ rệt Da gà nổi dần lên Đến khi chỉ còn cách cái gò hơn chục bước chân nữa Thì cái lạnh như cắt ra cắt thịt Chật ập đến Làm láo run lên bẩn bật Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Lão đưa hai tay ôm trước ngực cho đỡ lạnh. Lúc này lão mới nhận ra nãy giờ những hạt sương trên cành cây rơi xuống làm ướt hết cả đầu lão, chảy cả xuống lưng, làm cái lạnh buốt cả lên đầu. Vô thức lão đưa tay xoa xoa ra sau lưng một cái cho đỡ ướt, thì lão bất giác rùng mình, vì cái nước sương bám lên sau lưng lão không giống như bình thường, nó nhảy hơn, gần gần hơn. Đưa tay ra trước mặt nhìn thì lão giật nảy lên, Vì đó toàn là máu. Quá sợ hãi lão tưởng mình bị thương ở đâu, nhưng kiểm tra một hồi thì thấy không phải. Lão không thấy đau chỗ nào cả. Đưa tay lên mũi người lại một lần nữa thì đúng là máu tươi không thể sai. Quá kinh hãi trước sự việc xảy ra đầy bất ngờ này và kinh dị này, lão toan quay đầu chạy về nhà thì bất chợt lão giật mình lùi lại mấy bước, bị trên cái cỏ quen thuộc mà lão vẫn hay ngồi kia. Là một đứa bé gái đang ngồi xung quanh nó nằm màn xương mờ ảo thì thoảng lại có tiếng cười khúc khích từ đó phát ra lãoiền lúc này ho hoànng cực độ chân tay bất giác run lên lại b mất kiểm soát biết là gặp phải thứ chẳng tốt lành gì lão toan quay đầu bỏ chảy thị chợt một tiếng gọi của bé gái vang lên làmãoo đứng rừ lại đây nào lại đi chơi với mị nào Tiếng cõi trong trẻo của một đứa bé gái chừng 3-4 tuổi vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch Làm cho láo giỡn hết cả người Tìm lão như muốn nhảy ra ngoài Thở từng hơi gấp gáp Tiếng cõi lại tiếp tục vang lên Sau đó là tiếng cười khúc khích Lại đây nào Đừng, đừng chạy Hai chân run lẩy bẩy Nhưng láo vẫn cố lên đi từng bước về phía trước Mỗi bước đi vô cùng nặng nề và khó khăn Hơi thở cũng trở nên nặng nề có thể nghe rõ từng tiếng, mồ hôi ở trên người túa ra như tắm vì sợ. Đang lê đi thì lão thấy dưới chân ướt ướt như giẫm phải vũng nước, dưới ánh trăng lão cúi xuống nhìn thì thấy đó là một vũng máu tươi. Vũng máu đó lạnh toát, nhầy như keo giữ chặt chân lão lại, dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Càng vùng vẫy lão càng kiệt sức dần dần, cuối cùng nằm cục xuống vũng máu đó không đứng dậy được nữa. Đằng sau tiếng cười khúc khích mỗi lúc một gần hơn, mỗi khi tiếng cười càng tới gần, lão lại cảm thấy lạnh hơn. Có thể nghe rõ từng tiếng hai răng lão va vào nhau cầm cập từng hơi thở lão thở ra như sương mù. Đến khi tiếng cười kia cách lão chỉ vài bước chân, thì người lão đã như pho tượng băng không còn nhúc nhích được nữa. Cô bé tiến đến trước mặt ông, nhìn ông rồi nở một nụ cười ma quái. Dưới ánh trăng chiếu vào khuôn mặt cô bé là một đôi mắt trắng giá to đùng. Trong con mắt ấy hẳn lên những đường gân xanh nhìn vô cùng gớm ghiếc. Phía dưới là cái miệng rộng to, được khâu lại bằng một sợi chỉ màu đỏ. Xung quanh còn loang lộ những vết máu rỉ ra ngoài, nhìn rất ghê giận. Tuy miệng bị khâu lại nhưng vẫn không ngừng phát ra những tiếng cười khúc khích. Lúc này lão phìn đã gần mất hết ý thức nhưng vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt ghê giận của đứa bé gái. Và đó cũng là hình ảnh cuối cùng mà lão nhìn thấy trong cuộc đời. Đứa bé gái thấy lão đã chết nó cười nhẹ rồi đặt một cành lao dính đầy máu lên ngực lão phìn như món quà tặng cho lão đi về thế giới bên kia. Cùng lúc này xa xa vọng lại một tiếng gọi bất ngờ vang lên giữa màn đêm. Về thôi, Mỹ, về thôi con. Trên chiếc hải đỏ theo hình bông tuyết Bẻ gái đó đi dần về phía tiếng còi, cho đến khi biến mất hẳn. Trên bầu trời ánh trăng đỏ rực đang chiếu xuống khu rừng, như những bông hoa máu đang nở rộ, tạo lên một khung cảnh ma mị đầy chết chóc. Tiếng gà gái báo hiệu một ngày mới nơi bản làng như bao ngày khác. Tiếng người lao sao vác cày vác cuốc lên giấy làm nương. Tiếng trẻ con nô đùa chạy quanh, hoà lẫn tiếng chim hót liếu lo, làm nhộn nhịp cả một bản làng. Nơi bìa rừng, ngôi nhà ông phìn sáng nay bao phủ một bầu không khí tăng tóc, tiêu điều mà chẳng ai hiểu được. Thằng Út vẫn đang ngủ say sưa trong nhà thì trở tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên làm nó giật mình tỉnh giấc. Đó là bà Sùng, sáng nay bà cùng người dân trong làng đi ra dẫy, sáng sớm nên sương mù vẫn còn dày đặc lắm. Đang đi, bà vô tình nhìn thấy cái gì nằm bất động bên vệ cỏ ven đường gần chỗ cái gõ đá. Tò mò bà tiến lại gần nhìn cho rõ xem là gì Thì bà tá hỏa bật ngựa ra sau Là hết thất thành Vì đó là một cái xác chết trông vô cùng đáng sợ Bà cắm cổ chạy một mạch vào trong làng Mặt cắt không ra giọt máu Gặp mấy người cũng đang chuẩn bị đi ra rẫy Bà lắp bắp giọng run xác xác chết Mấy người chốn mắt nhìn nhau không hiểu gì Nhưng nhìn mặt bà hoảng hốt như thế thì chắc đã gặp phải cái gì đó kinh khủng lắm. Có chuyện gì? Bà bình tĩnh nói xem nào." Một người trong đó hỏi. Trở hết hoảng sợ, vẫn cái giọng run bà rùng đáp. Sắc, "Sắc chết, sắc ghê, ghê lắm." Mấy người ở đó như cũng đoán ra được điều gì bèn hỏi thêm. "Ở đâu? Chỗ nào?" Bà quay lưng lại, chỉ chỉ cái tay về phía cái cỏ rồi lắp bắp. Chỗ chỗ, chỗ, chỗ, đấy Mấy người nhìn nhau một lát rồi bảo bà dẫn lại chỗ đó để xem Nhưng bà Sùng lắc đầu nguệ nguệ, hai tay xua xua bảo Tôi, tôi, tôi, tôi không, không, không đi đâu, ở đó ghê lắm Biết bà vẫn đang hoảng loạn nên mấy người cũng không hỏi gì thêm Bảo nhau cùng đi ra chỗ bà chỉ xem sao Một lát sau thì... Gần như đồng thanh, mấy tiếng kêu lên cùng lúc giống hệt như tiếng bà Sùng ban nãy Rồi tiếng Quốc sẻn nơi loạn soạn, làm bà Sùng đứng ở xa xa nhìn cũng giật nậy cả mình. Cả đám người chạy toán loạn về phía ngôi làng, mặt người nào người nấy đều như gặp quỷ. Tin đồn về cái xác chết nhanh chóng được lan ra khắp cả bàn làng. Những người nhìn thấy cái xác ngày hôm đó về mấy hôm sau đều không dám ăn uống gì cả. Hế ăn vào, là lại nôn thóc ra vì bị ám ảnh. Sau khi biết tin, ông mình cùng với mấy người đàn ông trong làng cùng nhau qua đó xem. Dù không la hét lên như đám đàn bà lúc sáng, nhưng hình ảnh ghê sợn hái hùng của cái xác cũng làm ai nấy bị ám ảnh suốt một thời gian dài. Trong đó ông Minh cũng không ngoại lệ. Cái xác đã được xác định là của Lão Phìn, nhà ở Biển Làng. Dù mới chết đêm hôm qua, nhưng cái xác đã bị chảy nước nhảy nhảy, tỏa ra một mùi hôi tanh nồng nặc. Vùng mặt thì bị phân hủy thối giữa gần hết, chỉ còn lại con mắt mở trừng trừng trắng giá, đang bơi trong đống bầy nhảy. Cây miệng loang lộ những vết máu và bị không lại bằng một sợi chỉ màu đỏ. Khắp người, toàn những vết bầm dập như bị ai tra tấn rất dã man. Ông Minh kêu mấy người đi cùng lấy ra một cái vải sữa quấn cái xác lại để dịch nhảy khỏi rơi ra. Tiếp đến lại dùng chiếu quấn lại thật chặt rồi lấy dây buộc lại. Xong xuôi, Khanh đặt lên một tấm ván gỗ rồi khenh về nhà. Thằng Út lúc này biết tin bố chết khóc sụt xuôi từ sáng tới giờ. Bà xùng bèn cho nó sang bên nhà bà để nó khỏi bị ám ảnh bởi cái xác và cũng để nó bớt đau buồn hơn. Vì không có ai là bà con thân thích nên đồng minh phải đứng ra lo liệu hậu sự cho nhà lão phịn. Sau khi cái xác đã được khenh về và đặt trên chiếc giường lão, bên ngoài mọi người vẫn lao sao bàn tán về cái chết của lão. Đến chậm tối thì có hai đồng chí công an xuống khám nghiệm tử thi vì cái xác bốc mùi quá hôi thối. Lại thêm đang bị phân hủy nghiêm trọng, nên hai cán bộ cũng làm qua loa cho xong thủ tục, rồi xin phép ra về, dù rằng xoay quanh cái chết của Lão Vịn còn rất nhiều điều bí ẩn. Nhưng Lão tứ cố vô thân, không người thân thích nên chính quyền cũng làm ngơ cho qua chuyện tránh phức tạp. Việc hậu sự của Lão Vịn được ông Minh đứng ra chủ trì, bà con trong bạn cũng mỗi người một chân một tay xuống vào giúp đỡ, nên mọi thứ cũng được chuẩn bị tương tất đầy đủ. Tối hôm ấy, sau khi mọi thứ chuẩn bị cho buổi tang lễ đã gần xong xuôi, thì phía ngoài cổng thấy một người chậm rãi, chống chiếc gậy lõm khòm bước vào. Trên người lão khoác một cái áo trạng màu xanh dương, chân đi quốc cổ, tay chống cái gậy đầu hình con rắn đang bành cổ ra nhìn rất dữ tợn. Thấy lão tới, mọi người đang ồn ào đều tự nhiên không ai bảo ai im bặt, đứng ra hai bên nhường lối cho lão đi vào. Sau khi vào tới trong nhà, Ông Minh đứng dậy rồi cười nói nhỏ. Mời thầy Nghị vào trong nhà sơi nước. Ông Nghị cũng chẹp chẹp cái miệng đáp lại. Không dám, mời ông giáo. Nói rồi ông bước thẳng vào nhà, mắt liếc xung quanh bốn phía rồi dừng lại ở cái chiếu đã được cuộn tròn lại, đặt ở trên giường. Bất giác ông hơi rùng mình một cái khi nhìn vào cái chiếu đó. Dù đã biểu hiện thay đổi rất nhỏ nhưng ông mình vốn là một người rất tinh tế nên cũng nhận ra được. Thấy vậy láo bèn lấy tay nắm lại đưa lên miệng. <cười> lão hờ một tiếng để lấy lại thần thái ban đầu, che giấu đi sự thất thố vừa rồi. Tiếp đến, lão quay sang nói với ông Minh. Xin ông giáo hãy kể lại tưởng tận về việc lão phìn cho tôi nghe. Ông Minh nhấp một ngũm nước chè rồi thong thả đáp. Vâng. Rồi sau đó ông Minh thuật lại toàn bộ sự việc xoay quanh cái chết của lão phìn và tình trạng đáng sợ của cái xác sau khi chết cho Lão nghỉ nghe. Mới đầu Lão còn giữ được vẻ ung dung cao ngạo, nhưng càng ngày mặt Lão càng biến sắc dần dần. Cuối cùng khi ông Minh kể đến đoạn miệng Lão Phìn như bị ai đó khâu lại bằng một sợi dây màu đỏ, thì Lão Nghị bất ngờ đánh rơi cả chiếc gậy mà Lão đang cầm trên tay. Bận thần mắt một lúc, Lão mới bình tĩnh lại được, rồi quay sang nói với mấy người làng đang chuẩn bị hậu sự cho Lão Phìn, với giọng gióng giạc trịch thượng mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa tuy không mấy làm hài lòng với thái độ cao ngạo của lão nhưng không ai dám nói gì một người trong đó trả lời dạ, những thứ thầy cần đã được chuẩn bị xong hết cả rồi ạ mời thầy kiểm tra lão nhìn lướt qua cái bàn thờ mới được chuẩn bị khi nãy lấy tay chỉ chỉ từng thứ miệng đếm đếm như đang kiểm tra một lúc sau gật gật cái đầu vẻ hài lòng nói Cũng tạm ổn. Ông Minh ở bên cạnh nấy giờ cũng không nói gì, chỉ ngồi nhấp từng ngụm trà nóng. Một lúc sau Lão Nghị quay sang nói với ông Minh. Xin phép ông giáo. Ông Minh hiểu ý gật đầu vẫn không nói gì. Lúc này ông Nghị mới sửa sang lại quần áo, rồi ngồi xuống cái chiếu trải giữa nhà trước cái bàn thờ của Lão Vìn để chuẩn bị làm nghi thức tụng niệm cầu siêu cho người chết. Chỉ thấy Lão lấy trong cái cháp màu đen của Lão mang theo ra một cái đĩa bằng đồng, tiếp là ba cái đồng xu màu đen có lỗ hình vuông ở giữa rồi đặt lên đĩa. Xong xuôi đầu đấy, Lão cẩn thận lấy ra một cuốn sách bìa màu đỏ, bên ngoài được in hình họa tiết hoa văn rất lạ mắt và kỳ quái. Ở chính giữa là ba chữ to đồng màu vàng được viết bằng chữ cổ ngữ không ai hiểu được. Tiếp đến Lão lật từng trang sách đã ngả màu vàng ố ra, Thậm chí có những trang còn bị mục mất một góc nhỏ. Chứng tỏ quyển sách này đã có niên đại từ rất lâu rồi. Lạch từng trang sách vô cùng cẩn thận và chậm rãi. Khi giờ tới trang sách có một sợi chỉ đỏ đã được buộc sẵn ở đó, thì lão ngừng lại không dở tiếp nữa. Mọi người đều không biết lão buộc sợi chỉ đỏ đó để làm gì, nhưng không ai dám hỏi cả. Ông mình vẫn chăm chú quan sát nãy giờ, lúc quyển sách kia được lấy ra, Ông cũng bị thu hút bởi vẻ bề ngoài kỳ lạ của nó. Ngoài ra ông cũng cảm nhận được một luồng khí tức âm tà từ phía bên trong cuốn sách phát ra. Bất giác sinh ra một chút bất an trong lòng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Lão Hoa nghỉ châm lên ba nén nhang rồi cắm vào cái bát hương giữa ban thờ. Tiếp đến, Lão ngồi xuống rồi lấy cái đĩa với đồng xu đã được chuẩn bị trước đó để bắt đầu gieo quẻ. Lão lấy tay nhặt ba đồng xu lên, đưa ngang mặt miệng lầm nhầm rồi ném đồng xu xuống cái đĩa đồng. Khi những đồng xu đã dừng lại hẳn, lão quan sát một lát rồi hơi cau mày lại. Vẻ mặt hiện lên một chút bất an, tiếp tục lặp lại động tác khi nãy một lần nữa. Tiếng đồng su va chạm với chiếc đĩa bằng đồng phát ra, lăn một vòng rồi nằm gọn xuống trong lòng đĩa. Vẫn như lần trước, chỉ là lần này vẻ mặt bất an của lão lại càng nhiều hơn. Rõ ràng là hai lần gieo vừa rồi có điều gì không ổn, Không khí trong nhà lúc này cũng căng thẳng dần lên vì nãy giờ mọi người vẫn chăm chú quan sát từng hành động và biểu hiện nơi khuôn mặt của Lão. Lão thở dài một hơi rồi ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt rồi như nói với tất cả mọi người ở đây. Khi nãy ta gieo quẻ hai lần để xin được cầu siêu cho người đã khuất, nhưng đều ra quẻ hung. Nhìn mọi người một lượt rồi Lão thông thả nói tiếp. Chứng tỏ có hai khả năng xảy ra, một là linh hồn người chết không có ở đây, hay là chết quá oan khuất, tức tội nên không siêu thoát được. Lúc này mọi người có mặt ở đây cũng hoang mang và lo lắng dần lên, những tiếng xì xào to nhỏ cũng bắt đầu râm ran phát ra. Được một lúc lão nghị nhìn mọi người nói tiếp, làm những tiếng xì xào nãy giờ cũng dừng lại. Bây giờ ta sẽ gieo thêm một quẻ nữa để xem lão phìn đang ở đâu mà không về được. Nói rồi lão lại từ từ ngồi xuống ghế chiếu, mọi ánh mắt trong nhà đều đổ dồn theo dõi từng hành động nhỏ của lão. Vẫn như hai lần trước, lão đưa tay cầm lấy ba đồng xu rồi ném lên cái đĩa đồng. Nhưng khi lão vừa mới ném cái đồng xu lên, thì một cơn gió lạ từ đâu thổi tới, mang theo cái lạnh buốt thổi vào, làm những người ở đây ai cũng rùng mình sợn da gà. Con chó nhà lão vịn nhốt ở dưới bếp cũng rên lên ư ử như đang sợ hãi điều gì. Ngoài trời lúc này ánh trăng đang chuyển sang màu đỏ từ từ Xa xa nghe văng vẳng tiếng sói chu trong rừng sâu vòng lại Ba đồng xu vừa ném lên đĩa thì mãi không thấy nó nằm xuống Mà cứ chạy vòng quanh miệng cái đĩa Mọi người chăm chú nhìn vào Ai cũng thấy ngạc nhiên và đôi chút lo sợ Khi mọi người đang hoang mang Thì bóng ba cái đồng su trượt văng ra khỏi cái đĩa đồng rơi xuống đất Kêu lên từng tiếng loàng soảng Lúc này gió nổi lên càng mạnh hơn Cái bát nhang trên bàn thờ bỗng nhiên bốc cháy ngụt ngụt Gió càng lúc càng dữ rồi Làm cảnh cây nghiêng ngã trao đảo Bụi bay mù mịt khắp nơi Một luồng hơi lạnh buốt chảy dọc sống lưng láo nghị Ngoài sân ánh trăng đắt chuyển sang màu đỏ rực Tiếng chó sủa vang lên in ỏi khắp cả thôn bàn Cái đèn dầu trên bàn thờ trao đảo mạnh như sắp tắt Ai nấy đều hoàng hốt Vì không biết có chuyện gì xảy ra Thì sự việc kế sau đó Còn khiến mọi người hãi hùng hơn Khi nhìn sang Lão Nghị Thì thấy hai mắt ông đang trọn tròn Nhìn chằm chằm lên cái bàn thờ Nơi đặt bát hương Rồi miệng ông lầm bẩm không thành tiếng Không thể, không thể nào Không thể Mọi người vẫn đang hoang mang Chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì bóng ông Nghị phun ra một ngụm máu lớn Làm nhộm đỏ cả cái quyển sách Ông đang đặt trước mặt Khiến ai nấy đều giật mình kinh hãi Trên bàn thờ cái bát nhang bỗng nhiên bốc cháy to hơn như có ai đang đổ thêm dầu. Tiếng chó sủa cũng vang lên mỗi lúc một to hơn. Hai mắt ông nghị lúc này đỏ như máu vẫn đang nhìn chầm chầm vào cái bát hương đang bốc cháy rồi miệng lầm nhầm nói từng câu run run trong cổ họng hỏng. Thà, thà, thà cho tôi, tôi xin, xin. Trên mái nhà lúc này phát ra từng tiếng rào rào bình bịch như có ai đang chảy. Rồi một cơn gió mạnh bất chợt hất tung cái bàn thờ Làm cái bát hương cũng bị rơi vỡ tan tành Tản nhang văng vào quyển sách của Láo Nghị Làm nó bắt đầu bốc cháy Ngọn lửa xanh nét bập bụng hòa lấn với bụi tản nhang bay lên Tạo thành một khung cảnh vô cùng quỷ dị, ghê giận Mọi người bị bụi hương cuốn bay vào mắt Làm cho không ai nhìn rõ thứ gì Chỉ riêng ông Nghị vẫn ngồi đó Đôi mắt đỏ như máu vẫn đang mở trừng trừng Ông thấy ba đồng xu rơi xuống đất khi nãy bây giờ, đã biến thành ba con mắt trắng giã, đang nhìn ông chằm chằm. Cái đế đồng thì bây giờ bên trong toàn là máu. Chưa hết, ông nhìn qua hai bàn tay, cũng dính toàn là máu. Trên cái cuốn sách đang bốc cháy dữ dội kia là hai gương mặt con quỷ đang nhìn ông cười dữ tợn. Ông nghị mặt tím ngắt đi như không có một giọt máu rồi ngất liềm tại chỗ. Lúc này gió cũng bắt đầu tạnh dần Mọi người sau những giây phút hốt hoảng Thì cũng dần lấy lại tinh thần Đến khi bụi mù do tảng nhang bay hết Cảnh vật hiện ra Thì mọi người đều giật mình khi thấy ông nghị Nằm sóng xoài trên cái chiếu giữa nhà Bên cạnh là cuốn sách đã bị cháy rồi Ai lấy như đứng hình mất một lúc Rồi mới từ từ đỡ ông nghị dậy Và thu dọn lại cái bàn thờ Và hoa quả bị văng vãi khắp nơi Lúc này chỉ có ông giáo mình còn giữ được một chút bình tĩnh. Ông lớn tiếng trấn an mọi người để họ bớt hoảng loạn sợ hãi. Cậu kêu mấy người lại đỡ ông nghỉ ra ngoài đầu hè ngồi xuống, dựa vào tường nhà cho thoáng khí. Mãi hơn 1 giờ đồng hồ sau, ông nghỉ mới từ từ mở mắt ra. Những hình ảnh khi nãy lại ùa về trong tâm trí ông một lần nữa, khiến ông thở run lên từng trận như nấc nghẹn. Trên gương mặt hốc hác của ông lúc này Đã không còn cái vẻ đạo mạo cao thâm ngày thường nữa mà thay vào đó là sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ Mọi người từ từ đỡ ông ngồi dậy Ông Minh rót cho ông một chén trà nóng rồi quay sang nói với lão Nghị Thầy Nghị không sao chứ Ông Nghị lúc này vẫn chưa giấu hết được đi cái sự sợ hãi nơi khuôn mặt Giọng vẫn hơi run run đáp lại Tôi... tôi... tôi ổn hơn rồi Ông mình thấy vậy cũng là mờ đoán được khi nấy ông Nghị đã nhìn thấy một cái gì hết sức khủng khiếp mới khiến một kẻ thường ngày cao ngạo như lão cũng phải thất thố hoảng sợ như vậy. Nhưng không tiện hỏi ký trước mặt mọi người nên ông giáo nói một câu để trấn an ông Nghị và mọi người. Chắc hồi nấy có cơn gió lạnh bất chợt làm thầy Nghị bị trúng gió nên thổ huyết thôi. Bây giờ thì không sao nữa rồi. Ông Nghị cũng quay qua ẩm ở gật đầu với ông Minh, vẻ đồng ý, rồi lại đưa chén nước chè lên miệng uống ực ực. Mọi người xung quanh ai cũng là mờ đoán được như ông Minh, nhưng không ai nói ra cả, chỉ dám để trong bụng mà thôi. Một lát sau thấy mọi chuyện đã ổn, mọi người lần lượt xin phép ra về. Lúc này chỉ còn ông Minh và ông Nghị. Ông Minh quay sang nói. Mọi việc đêm nay tạm đá vậy. Ở cũng đã khuya rồi. Mời thầy Nghị về nghỉ ngơi Mai lại qua giúp ạ Ông Nghị bận thần nãy giờ Nghe ông Minh nói vậy cũng quay ra đáp lại Vâng Chắc cả tôi về nghỉ trước đây Mọi việc ở đây xin nhờ ông giáo Nói đổi ông vào trong nhà lấy cái gậy Cái đồng xu khi nãy rớt xuống đất Bây giờ cũng không thấy đâu nữa liếc thoáng qua cái chiếu đã được cuộn lại Trên giường Lão vội rào bước ra ngoài sân Sau khi chào ông Minh lần cuối Thì bóng ông Nghị với tiếng cậy chống lạch cậy khuất dần Đến khi biến mất hẳn và màn đêm tĩnh mịch Ông Nghị không biết rằng lúc ông vào nhà lấy cái cậy Thì trong cái chiếu kia có một đôi mắt trắng giá đang chăm chú nhìn ông mỉm cười Trên cái tay màu đen kịt nó còn đang cầm ba đồng su khi nãy bị rơi xuống đất Lúc này chỉ còn lại một mình ông Minh ở lại canh sát cho lão phiền Đúng ra ông cũng có thể giống như mọi người về nhà để nghỉ ngơi Cũng chẳng có ai trách cứ gì ông cả Nhưng vốn là người sống có tình có nghĩa Nên ông không đành lòng nhìn cái xác ông phiền cô quạnh không người trông non Ông vào trong nhà lấy cái ghế đầu bằng tre ra ngoài sân ngồi cho thoáng Và một ấm trà nóng ông vừa nhấm nháp Vừa nhớ lại những kỷ niệm với lão phiền Và hồi tưởng lại những chuyện lạ lùng xảy ra khi nãy Cuộc đời nhiều xương gió đã hàn lên mái tóc của ông Những sợi tóc bạc khiến ông trông già đi so với tuổi thực rất nhiều. Lúc này, đã hơn 12 giờ khuya. Màn đêm đen thôi như mực, xa xa thỉnh thoảng vọng lại tiếng ếch nhái kêu keng két. Trong nhà, ánh trăng đỏ rực chiếu qua cửa sổ, rồi chiếu lên cái xác ông phìn đang nằm im trên giường. Đột nhiên dưới bếp lúc này, con chó mực nhà lão phìn mắt đỏ sọng, rồi sủa lên in oi. Đang vừa định đưa chén nước lên miệng, Tiếng chó sủa bất ngờ làm ông Minh giật mình Xuyết đánh rơi cả chén nước xuống sân Thấy có sự lạ ông bèn bỏ chén nước xuống Rồi đi xuống bếp xem có chuyện gì xảy ra Trong nhà lúc này trên giường Cái xác đang nằm im bất động Đột nhiên một bàn tay màu đen khô quắt thỏ ra ngoài Rồi giứt tích từng sợi dây buộc bên ngoài cái chiếu Phát ra từng tiếng bình bịch Dưới bếp con chó càng sủa lên từng hồi dữ dội hơn Ông Minh sau khi đi xuống dưới bếp, thấy con chó mực cứ nhìn chầm chằm về phía hướng cửa sổ rồi rồ. Đất giác ông cũng ngoảnh đầu nhìn theo. Chỉ thấy ngoài cửa sổ ánh trăng đỏ như than hồng xuyên qua đó chiếu vào trong nhà. Trong nhà, cái chiếu bắt đầu động đậy nhẹ nhẹ khi sợi dây cuối cùng bị dứt đứt. Một đôi mắt trắng dã to đồng mờ mờ hiện ra phía sau lớp ni lông dày mà lúc sáng mọi người đã bọc lại. Cái tay khô quắt kia từ từ Lột lớp vải rửa xuống thì một cảnh tượng hãi hùng cực độ hiện ra Cái xác lúc này phần thịt đã bị khô quắt hết lại Thành một màu đen xì bám chặt vào xương Chỉ còn phần trên đầu bộ tóc là còn nguyên Nhìn rất kinh dị Còn mắt và cái miệng thì được treo lủng lặng vào phần xương mặt Như sắp rơi ra ngoài Mùi hôi thối từ nó bốc ra nồng nặng Thì thoảng lại có từng chất dịch trắng đục từ nơi mắt Và miệng chảy ra rơi xuống Nhìn rất ghê tẩm và khiếp hái Hai con mắt trắng giá đó đang nhìn chừng chừng lên trên cái xà ngang của nóc nhà, nơi có hai con quỷ đang ngồi cười khúc khích. Con chó nhà lão vịn bắt đầu rên lên ư ư, đuôi cục lại như sắp bị chọc tiết. Mắt nó đỏ sọng lên nhìn chầm chằm về phía trên mái nhà, như thấy cái gì rất đáng sợ. Rồi bóng một cơn gió lớn mang theo mùi tanh nồng, bóng nổi lên bất ngờ. Đập mạnh vào cánh cửa sổ từng chập từng chập phát ra những âm thanh bụt bục cạch cạch liên hồi. Cái bản lệ rung lắc dữ dội như sắp sửa bung ra. Con chó dưới bếp lại càng rên lên dữ dội, vẻ sợ hãi cực độ. Rồi bỗng nó kêu lên ăn ẳn, mắt lòi ra ngoài như bị ai bóp cổ. Giấy đành đạch một lát sau, thì không nghe thấy tiếng gì nữa. Ông mình đứng im, chứng kiến mọi sự lạ lùng diễn ra nãy giờ, cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang, có chút lo sợ. Thấy con chó nằm im bất động, Ông từ từ tiến lại gần lay lay, cũng không thấy nó có phản ứng gì. Một lát sau một dòng máu tươi chảy ra từ miệng nó. Giật mình, ông bất giác lùi lại mấy bước. đêm hôm nay diễn ra quá nhiều sự việc lạ mà lần đầu tiên ông gặp phải trong đời. Thành ra tâm trạng ông mỗi lúc lại hoang mang và lo sợ nhiều hơn. Thất thần một lúc, bất giác ông chợt nhớ ra điều gì, quay đầu chậm chậm đi lên phía trên nhà. Khi đi đến cửa nhìn vào trong nhà Thấy mọi thứ vẫn bình thường Ông cũng yên tâm hơn một chút Nhưng khi vừa bước vào cửa Quay đầu nhìn về phía giường Thì ông giật mình lùi lại Bấp vào cái thành cửa ngã nhào xuống đầu hè Vì khi nãy cái ông nhìn thấy Chính là một cái giường trống trơn Cái xác ông phiền buổi tối nằm đó bây giờ Đã không thấy đâu cả Thường ngày khó có chuyện gì Có thể làm ông Minh mất bình tĩnh Nhưng chuyện xảy ra lúc này quá đỗi hãi hùng Khiến ông không thể giữ nổi bình tĩnh nữa Tìm ông đập thỉnh thỉnh, ông có thể nghe rõ từng tiếng thở của mình. Trong đầu ông tin rằng lúc này đang có một thế lực tâm linh thần bí nào đó đang hiện diện ở nơi đây. Lại nói về lão Nghị, đêm hôm ấy sau khi rời khỏi nhà Láo Vịn trên đường đi về nhà. Vừa đi, lão vừa nhớ lại những chuyện hãi hùng xảy ra khi nãy. Trong lòng vẫn thấy dâng trào một cảm giác bất an khó tả Sau những gì xảy ra ban tối Đã làm cho lão suy sụp khá nhiều Cả về sức khỏe lẫn tinh thần Tiếng gậy cọc cọc trong đêm Vẫn phát ra đều đều theo từng bước đi của lão Thì bất chở tiếng gậy im bặt Thay vào đó là một tiếng quỵ Rồi tiếp đó là tiếng loạn soạn vang lên Tiếng loạn soạn đó là phát ra từ cái cháp Và cây gậy của lão bị văng ra Khi lão vấp té Dưới ánh trăng Lão lộn cồm bò dậy Vừa đau vừa sợ Sợ là vì khi nấy cách chạm và chân lão Là cái gì đó mềm mềm Đột ngột xuất hiện giữa đường ngáng chân lão Tim đập thỉnh thịch Lão từ từ ngoảnh lại Thì lão lại giật mình bước lùi mấy bước Té ngã một lần nữa Dưới ánh trăng lão nhìn gió Cái cục nằm giữa đường kia Chính là cái chiếu bọc xác lão phiền hồi tối Chưa hết hoảng sợ Thì một bàn tay đen xỉ Từ từ gỡ cái chiếu xuống Lộ ra một con mắt trắng ngầu Nhìn lão chằm chằm và cười đầy ma quái gây giận Mặt lão nghỉ lúc này cắt không ra sọt máu. Lão vội vàng vùng dày chạy từng bước lưu siêu về phía trước. Nhưng rồi chưa chạy được bao xa, thì lão lại ngã nhào xuống đất một lần nữa. Vì cái lão thấy lúc này là hai người đang ngồi trên miệng cái giếng nước của làng. Nhìn lão cười đầy man dở. Người mẹ nhúng mái tóc dài xuống giếng rồi vậy vậy lên tung tué khắp nơi. Nhưng cái thứ bắn ra kia không phải là nước, mà toàn là máu tươi. Một mùi tanh nồng nặng sập vào mũi. Làm lão bất giác buồn nôn Phát ra từng tiếng ẹ ẹ lên hồi Đứa bé gái thấy vậy Phát ra từng trạng cười khúc khích như khoái chí Rồi một giọng nói trong trèo vang lên Làm tay chân lão buồn ruột Chạy nữa đi Hai bàn tay đen kịt của đứa bé Vỗ vào nhau canh cách Là điều thích thú lắm Phía sau cái xác đang từ từ trở lại dần Về phía lão nghỉ Hai tay nó bấu từng nhát xuống đường Rồi dùng hai cái chân phía sau đẩy đẩy Nơi nó lết qua để lại một vệt dài những chất dịch nhảy nhảy hôi hôi Lão nghĩ, chốn mắt nhìn, thở không ra hơi Dưới đúng quần lão đã ướt ướt vì không thể kiềm chế được bài tiết Ả mẹ thấy vậy càng cười to hơn Chạy nhanh lên, nhanh lên Lão đẹp vùng dậy chạy thục mạng trong sự hoảng loạn tổn độ Phía sau, tiếng cười vẫn liên tục phát ra vang vọng lại Cứ chạy được một đoạn, lão nẹt đâm sắp ngã vồ. Vì mệt và sợ, người lão lúc này dính đầy đất máu me khắp cả người. Cứ cắm đầu chạy đến khi lão đâm sầm vào cánh cửa cổng mỏng xanh dương nhà lão, mới biết là mình vẫn còn sống. Vội mở cánh cửa đi vào trong nhà, gờ khóa chặt cửa lại. Khi vào đến trong nhà, lão rắp vội một cốc nước rồi tu một hơi hết sạch. Cuối lấy que bao lão châm cái đèn dầu lên cho có ánh sáng. Khi chiếc đèn được châm lên và vặn to hết cỡ thì lão cũng bình tâm lại đôi chút dù rằng hơi thở vẫn vô cùng nặng nhỏ. Chồng lão lúc này thảm hại như mới đi đánh trận về, cứ ngồi im trên cái ghế như thế tầm nửa tiếng, lão mới bình tâm lại được phần nào. Hồi tưởng lại những sự việc ban nãy làm lão thi thoảng lại rụng mình liên tục không thôi. Cuộc đời lão chưa bao giờ phải đối diện với sự sợ hãi lớn như vậy. Ngồi thêm một lát nữa hơi thở của lão mới đều dần. Lão nhìn xuống quần áo người ngợm của mình Mới biết mình trông như trâu đất thảm hại vô cùng Một mùi khai khai bốc lên từ nơi đúng quần của lão Làm lão phải nhăn mũi lại Rồi lấy cái tay kéo kéo cái quần ra Không chịu nổi nữa Lão chạy ra vải nước múc một gáo nước Rồi lấy hai tay vốc từng vốc vốt lên mặt Để rửa trôi đất bụi bám vào Vừa định cúi xuống bể múc thêm gáo nữa Thì lão thấy dưới đáy bể hai con mắt trắng giá Và cái miệng bị không lại nhìn lão cười man dở và từ từ nổi lên mặt bể. Quá khiếp hái, lão ném cái gáo vào bể nước rồi lao thẳng vào trong phòng, phía sau tiếng cười vẫn vang lên vang, vang. Vào đến trong phòng, lão đóng trầm cửa lại rồi lấy then chốt chặt lại. Đứng ở đó tỉ lưng vào cửa, như sợ con quỷ phá cửa để xông vào. Lão cứ đứng đó run lẩy bẩy, thở từng hơi hổn hển. Nhưng lão không biết rằng, lúc này ngoài cửa sổ phòng lão đang có hai con mắt nhìn vào. Rồi phát ra một tiếng cười khe khe đầy ma quái. Đứng giữa cửa được chừng nửa tiếng đồng hồ, Lão đưa tay nghe ngóng cũng không thấy có động tính gì nữa. Lúc này, Lão mới ngồi bệt xuống, Dựa lưng vào cửa vì quá suy kiệt, Về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Đợi thêm một lúc nữa, Lão mới thở vào nhẹ nhóm hơn một chút. Quá khó chịu vì bộ quần áo bẩn thỉu Và bốc mùi Lão đi dần về phía cái tủ quần áo Để thay bộ quần áo khác. Cách tủ nhà lão làm bằng cỗ trầm hương được chạm khắc tinh xảo Thời ấy chỉ có những hào phú hay địa chủ trên huyện mới mua nổi mà thôi. Khi tới gần cái tủ, lão đưa tay nắm vào cái quay bằng đồng rồi kéo cánh tủ ra. Tiếng kêu của các bạn lề đã cố phát ra làm lão hơi dởn dởn. Vừa đưa tay kéo cái tủ ra thì một mùi hôi thối nồng nạc sọc vào, làm cho náo chóng váng. Giật mình lùi lại thì bất ngờ một cách tay màu đen máu dính loang lộ thỏ ra, túm chặt lấy tay lão. Một cảm giác lạnh bút chạy dọc sống lưng, làm lão rụng mình, run lên bẩn bật Quá hoảng sợ, lão vùng bẫy dữ dội nhưng không sao thoát ra được. Rồi tiếng cười khúc khích bên ngoài cửa sổ lại vang lên. Gió bắt đầu nổi mạnh lên, đập vào cánh cửa sổ kêu lên răng rắt. Dưới bếp, con chó nhà lão cũng bắt đầu sủa lên in ỏi, thì thoạt lại lên lên ư ư. Trong nhà lúc này bên cạnh cái tủ lão vẫn đang vùng bẫy dữ dội để thoát ra khỏi cái tay đen xỉ kia. Nhưng nó như bấu chặt vào tận trong xương bàn tay của lão Làm lão càng dễ dụa Thì càng đau đớn hơn Máu cũng chảy ra ướt hết cả cánh tay Tạo lên một cảnh tượng rất đối hái hùng Lấy hết sức bệnh sinh Lão đu cả người lên Dùng hai chân đạp mạnh vào cánh tủ Thì bịch một tiếng Lão ngã sóng xoài ra đất Cuối cùng lão cũng đút được tay ra Nhưng lúc này Cái tay lão đã máu mè bè bép Nhỏ từng giọt xuống sàn nhà Bốc lên một mùi tanh nồng nặng Ngoài cửa sổ tiếng gió càng lúc càng mạnh giật, tiếng bùm bụt phát ra như có ai đang phá cửa bên ngoài. Một lát sau cái cửa sổ cũng không chịu nổi nữa, nó bùng toang ra. Gió bên ngoài lùa tạt vào mặt lão nghỉ, làm lão rét run lên cầm cập, sợ hết cả da gà. Lão lúc này vừa đau, vừa rét, vừa sợ hãi Lão cố lòm cọm bò dậy lao về phía cánh cửa. Lấy tay tháo cái than xuống tỉnh kéo cửa để chạy ra ngoài, mà không sao kéo ra được. Cánh cửa như bị ai đó chốt ở bên ngoài Quá hoảng sợ lão lại càng cố gắng dùng sức kéo mạnh cái cánh cửa Nhưng cái cửa cứ như bị đổ bê tông Dù lão có kéo thế nào cũng không chịu nhúc nhích Ngoài đầu nhìn lại thì Lúc này bên ngoài cửa sổ Một cái mặt quỷ đang nhìn lão cười lên sàng sặc Ánh trăng chiếu vào Làm hai con mắt nó đọt rực lên như máu Một mái tóc dài từ từ thò vào Và tiến gần lại chỗ lão đang đứng Trong cơn hoàng sợ tột đổ Khi thấy cái chết đang tới gần người lão nhũng ra Hãy chân quỷ xuống miệng lắp bắp Xin, xin, xin, xin, thả, thả, thả cho tôi Xin, xin tha cho tôi Vừa nói lão vừa thở rớt lên như sắp khóc Cái dáng vẻ cao cao tại thượng Thường ngày của lão lúc này đã không còn sót lại một tí gì Con quỷ lại càng cười to hơn Khi thấy biểu hiện của lão Một giọng nói ghê giận phát ra từ miệng nó Mày phải chết Trong rừng Tiếng sói chu lên liên hồi không ngớt Gió cũng bắt đầu thổi lên dữ rồi Chìm thú nháo nhát chạy khắp nơi Như đang rất sợ hãi điều gì đó mái tóc kia vẫn đang từ từ Tiến lại chỗ lão đang quỷ xuống Nó quấn lên cổ lão Nó từ từ siết chặt lại Làm hai con mắt lão nghỉ như muốn lòi ra ngoài Mặt từ đỏ rực Chuyển sang tím ngắt rồi trắng bệnh Tay chân không ngừng giấy rụa liên hồi Nhưng mỗi lúc một yếu dần Trên nóc tủ quần áo, đứa bé cái mặc một cái váy màu đỏ vẫn ngồi phát vẹo trên đó nãy giờ. Nó đưa qua đưa lại hai cái chân khô quắt đen sì, dưới chân đi một đôi hài bằng vải màu đỏ có theo hình bông hoa tuyết. Trên tay nó đang cầm một cuộn chỉ màu đỏ và một con dao nhọn nhìn lão nghỉ, cười đầy ma quái. Đến khi lão chỉ còn một chút sinh cơ cuối cùng, thì lão thấy con quỷ đang trườn xuống và tiến lại gần phía lão. Ánh mắt nó nhìn lão chừng chừng trong miệng phát ra từng tiếng, từng tràng cười khúc khích đầy man dở. Cuối cùng, lão nhắm mắt lại và tắt thở. Quay trở lại nhà lão Phิ่น, đêm hôm ấy sau khi tận mắt chứng kiến những sự việc lạ lùng và kinh dị xảy ra, ông mình vừa sợ hãi vừa lo lắng khi không tìm được cái xác của ông Phิ่น đâu. Nhớ ngày mai khi người dân làng qua đây thì ông không biết phải ăn nói làm sao. Không thể nói là cái xác tự biết đi, cũng không thể nói là ông không biết được Vì hôm đó chỉ có mỗi mình ông ở đó Suy đi tính lại Cuối cùng ông nghĩ ra một kế Để người dân vừa đỡ hoang mang Mà ông cũng dễ bể giải thích Đó là ông bảo đêm đó do mệt quá Nên đi về nhà nghỉ như mọi người Rồi ông dựng hiện trường Như là xác ông phiền bị thú giữ Vào nhà ăn thịt rồi lôi đi Như vậy là vẹn cả đôi đường Tuy cách ông giải thích cũng khá hợp lý Nhưng người dân trong làng vẫn bán tín bán nghi Tại vì xoay quanh cái chết của ông phiền Có quá nhiều điều kỳ dị khó giải thích Thế là hôm ấy người ta vẫn làm đám tang ông phiền Nhưng mà không có xác để chôn Kế hoạch của ông Minh lẽ ra không bị ai phát giác Nếu như không có một chuyện kinh dị xảy ra Chiều hôm ấy sau khi ông Sùng qua gọi thầy Mo Nghị sang làm lễ Thì trong nhà không thấy có ai trả lời Dù đã gọi cả nửa giờ đồng hồ cũng không có động tĩnh gì Ông Bèn quay về báo lại cho ông Minh Ban đầu ông Minh và người dân chỉ nghĩ là Lão Nghị tối qua do lao lực về nhà bị ốm nên không ra mở cửa Nhưng mãi tới mấy ngày hôm sau Người dân trong làng cũng không thấy Lão Nghị đâu Mà cửa nhà Lão Nghị cũng chưa mở ra lần nào Thấy có sự lạ Người dân bèn báo lại cho ông Minh Biết có chuyện chẳng lành Ông Minh bèn kêu mấy người dân qua đó Phá cửa để vào xem sao Khi mọi người kéo tới trước cổng nhà ông Nghị Mỗi lúc một đông Thì ai cũng cảm nhận được một bầu không khí u buồn tăng tóc bao phủ khắp cả ngôi nhà Ông Minh lần lượt chỉ đạo người dân phá cổng và phá cửa để vào nhà Khi vào tới sân thì mọi người đều bất chợt giật mình Vì thấy con chó nhà lão đã nằm chết cùng queo ở góc bếp Mùi hôi thối bốc lên khiến dòi bọ bu vào kín mít Biết có điểm giữ, ông Minh chỉ đạo mọi người phá nốt cánh cửa nhà lão nghỉ Từng nhát búa tà được mọi người thay phiên nhau nện vào cánh cửa chỗ bàn lề. Đến khi có tiếng rầm rầm, hai cánh cửa bằng gỗ liêm nặng trịch độ ập xuống, làm bên trong bốc ra một mùi tử thi hôi thối nồng nặc khiến ai nấy phải bịt mũi lại. Có người còn phải chạy vội ra góc sân, nôn ra ống ốc. Mãi nửa tiếng sau khi mùi hôi thối đã bay ra bớt và chuẩn bị thêm đổ nghề che mũi miệng lại, thì mọi người mới dám bước vào bên trong nhà. Vừa vào trong nhà, cảnh tượng đập vào mắt mọi người là một cảnh bừa bãi, lộn xộn và máu me. Nơi đây cứ như là đã từng diễn ra một cuộc chiến vô cùng ác liệt vậy. Rồi một tiếng hét chói tai vang lên khi người ta nhìn lên trên giường, cái xác của lão nghị đang nằm ở đó, máu me bè bét, quần áo bẩn thiểu rách tà tơi. Tóc tài bù xù, và nhất là cái mặt bị rạch nát bét, phía dưới cái miệng bị khâu chặt lại, bằng một sợi chỉ đỏ, nhìn giống hẹp với cái xác của lão phiền. Mọi người ở đây ai nấy đều khiếp hái tới cực độ, không nói nên lời. Mặt người nào người nấy cắt không ra giọt máu. Một không khí im lặng bao phủ, không ai nói với ai câu nào, nhưng trong lòng mọi người chắc chắn đều có chung một suy nghĩ. Cứ như vậy sự im lặng kéo dài suốt gần một giờ đồng hồ, ông mình mới cố nở ra một nụ cười gượng gạo để chấn an mọi người, mà chính ông cũng thấy ngượng mồm. Bà con bình tĩnh, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Biết là giả tạo nhưng dù sao nó cũng làm dịu bớt sự sợ hãi lúc này của mọi người đang có mặt ở đây Nhưng sự sợ hãi đó còn chưa kịp dịu đi Thì nó lại bị đẩy lên đến kịch điểm khi lúc này Một tiếng động phát ra Hãy cánh cửa tủ quần áo nhà láo nghị đột nhiên mở toang Rồi một cái xác đen xỉ khô quắt chảy ra chất dịch nhảy nhảy hôi thối Văng ra ngoài như có người bên trong ném ra nó lằn lồng lốc dưới đất Đến khi va vào cái chân giường Nơi cái xác của ông Nghị đang nằm Thì mới dừng lại Dịch nhảy vẫn không ngừng chạy loang lộ ra khắp cả sàn nhà Đến lúc này Thì chính ông Minh cũng phải giật mình khiếp sợ không thôi Ông không nói được gì nữa Vì dù lúc này ông có nói gì Thì cũng vô nghĩa Khi cái sự thật mà mọi người không ai dám chấp nhận kia Nó đã rõ như ban ngày Không thể có một sự trùng hợp nào vô lý như vậy được Vô lý đến mức Mà chỉ nghĩ thôi người ta cũng không dám. Không khí im lặng và sợ hãi tột đổ lại một lần nữa bao phủ nơi đây. Cứ như vậy mọi người nhìn nhau không ai nói với ai câu nào suốt nửa ngày. Nhưng sự kinh hái vẫn không giảm bớt được tẹo nào. Thấy cứ thế này mái cũng không ổn. Ông mình đưa tay lên miệng ử hử một tiếng lớn để phá tan cái bầu không khí đó. Mọi người rồi ông nói. Sự việc hôm nay mọi người đều đã chứng kiến cả Người chết cũng đã chết rồi Quan trọng bây giờ phải đi báo cho chính quyền biết Rồi nhờ họ xuống điều tra làm rõ xem đã xảy ra chuyện gì Vẫn cái không khí im lặng đó Không ai nói gì cả Mọi người vẫn hoang mang nhìn nhau Biết mọi người vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh Ông Minh lại phải lớn tiếng trấn an một lần nữa Thôi, tất cả mọi người cứ về nhà trước đã Chờ chính quyền họ xuống rồi tính tiếp. Bây giờ giải tán đi. Rồi ông phân công cho lão sùng chạy lên xã báo lại cho chính quyền để họ xuống giải quyết vì chính ông cũng không biết xử lý chuyện này như thế nào cho ổn thỏa Khuôn mặt vẫn đầy hoang mang nhưng ông sùng vẫn gật gật đầu rồi quay người đi về phía cổng. Một lúc sau mọi người cũng từ từ giải tán hết. Cái chết đầy bí ẩn và cái xác xuất hiện đầy bí ẩn hãi hùng của ông Nghị được lan chuyển đi. Với một tốc độ chóng mặt Chẳng mấy chốc tất cả người dân trong bàn đều biết chuyện Cả làng vân hạ chìm trong không khí hoang mang và lo sợ Đêm đến người ta cũng không dám ra ngoài đường Mà chỉ dám đóng chặt cửa ở trong nhà Phải đến vài tháng sau Khi không còn xảy ra thêm chuyện kinh hái gì nữa Thì kết bầu không khí đó mới giảm bớt dần dần Nhưng nếu mà để quên đi hẳn Thì chắc còn phải rất lâu nữa Chiều hôm đó sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phải xuống để xử lý hai cái xác trong nhà Láo Nghị để người dân nơi đây bớt đi tâm lý hoang mang và lo sợ. Suốt một năm sau cái ngày mà chuyện kinh hoàng đó xảy ra, ngôi nhà cổ nghỉ vẫn bị bỏ hoang, không ai dám bén bàng tới gần đó cả. Xung quanh ngôi nhà một bầu không khí u ám lạnh léo luôn luôn bao phủ khắp nơi. Đêm đến người ta còn nghe thấy tiếng khóc lóc như sợ hãi van xin của lão nghị vọng ra. Vào những đêm trăng tròn còn nghe vang vẳng tiếng một người phụ nữ ru con, rồi tiếng trẻ con cười khúc khích. Tin đồn gây giận đó còn lan nhanh sang cả các thôn bàn xung quanh, rồi lên tới cả tới phố huyện, làm cho tâm lý người dân trong vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thấy tình trạng bất ổn này không thể kéo dài mãi, chính quyền huyện quyết định ra chỉ thị tháo dỡ ngôi nhà. Cái ngày ngôi nhà bị tháo dỡ ông giáo mình cũng có mặt ở đó. Sáng sớm hôm đó khi xương còn chưa tan hết, một đội ngũ gồm hai cái máy xúc cùng cần chục người đàn ông được chính quyền huy động đã có mặt. Để làm an lòng người dân và cũng tránh chuyện bất chắc xảy ra gây hoang mang thêm, chính quyền đã cho mời đi cùng một đội ngũ một thầy cúng có tiếng trên phố huyện về để làm lễ trước khi tháo dỡ Sau khi hương án đã bày ra đầy đủ và long trọng trước sân nhà, lão nghị, Thì bỗng một con mèo đen phía trên nóc nhà không biết đã xuất hiện ở đó từ lúc nào Còn mắt xanh lẻ của nó nhìn chầm chầm lão thầy cúng rồi gầm cửa Thấy có sự lạ, mấy người có mặt ở đây bắt đầu sinh ra tâm lý bất an Trong đó có cả lão thầy cúng Im lặng mất một lúc, ông quay đầu nhìn sang ông chủ tịch xã Lúc này vẻ mặt cũng đã thoáng hiện lên chút bất an Nhưng sau đó vẫn nhìn lão thầy cúng rồi cật cật ra điều bảo ông hãy tiếp tục Thở dài một hơi lấy lại trấn tính, lão thầy cúng bắt đầu nổi lửa châm hương, rồi ngồi xuống cái chiếu đã chảy sẵn trước sân để bắt đầu thực hiện nghi lễ. Tiếng lầm lầm trong miệng lão mới chỉ bắt đầu. Được một lúc thì chợt lão giật mình im bặt lại vì tiếng kêu như thét lên của con mèo làm lão giật mình. Nó nhìn ông không chấp mắt lấy hai cái tay cào cào mạnh vào cái nóc nhà, lập ngói đỏ phát ra từng tiếng két két giật người như cảnh cáo lão. Sự lo lắng bất an của lão và mọi người ở đây lại tăng lên nhiều hơn Lúc này ông chủ tịch cũng bắt đầu nuốt từng ngụm nước bọt ứng ực Hài lòng bàn tay nắm chặt lại nhìn về phía con mèo Tuy trong lòng ông lúc này không thể nói là không có chút hoang mang nào cả Nhưng là một người đại diện cho chính quyền Ông không thể hay nói đúng hơn là không được phép hoang mang Thở mạnh một hơi như vừa quyết định điều gì ông nói Cứ tiếp tục đi Giọng nói của ông gióng giạc như vừa trấn an, vừa gian lệnh cho tất cả mọi người, làm ai nấy cũng an tâm hơn vì có một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Sau tiếng nói ấy, lão thầy cúng một lần nữa thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi lại tiếp tục. Tiếng lầm rầm trong miệng lão lại một lần nữa phát ra mỗi lúc một nhanh hơn. Cùng với đó trên nóc nhà con mèo cũng cào vào mái ngói và cào thét ngày một dữ dội hơn, như thể nó đang rất tức giận. Thấy thế, ông chủ tịch sợ lão thầy cũng lại một lần nữa gián đoạn, ông nói to như hét lên. "Cứ tiếp tục đi." Lão thầy cũng đang định sừng lại, thì nghe thấy giọng nói của ông chủ tịch lại tiếp tục tụng niệm. Trên nóc nhà con mèo như hiểu được tiếng ông chủ tịch, nó nhìn chằm chằm vào ông, rồi bất ngờ nó nhảy xuống cái bàn thờ, làm cho đồ lễ bằng đi tứ tung, đứng dựng lên bằng hai chân. Hai cái tay trước của nó d giờ ra những cái móng tay sắc nhọn đen xỉ hướng về lão thầy cúng rồi cao thét lên từng tiếng trong bộ dạng của nó vô cùng giữ tận và khiếp hái tất cả mọi người có mặt ở đây đều mắt chứ a mồm trước o trong sự kinh sợ ông mình đứng cạnh ông chủ tịch nãy giờ cũng hai tay nắm chặt lại không dám nói gì lúc này ông chủ tịch cũng không biết phải làm thế nào về mặt vừa lo sợ vừa lúng túng mấy người trong đội thi công Và những người dân tò mò đến xem ngoài cổng cũng kê sợ nhìn nhau Ánh ấy như nín thở lại Biết không thể tiếp tục Ông chủ tịch ra lệnh cho mọi người ngừng lại một lát xem sao đã rồi tính tiếp Lúc này thấy mọi người đã dừng lại Con mèo mới hạ hai cái chân trước xuống Đưa hai con mắt xanh lẻ nhìn quay một lượt Rồi nó chạy nhanh về phía cửa sổ nhà lão nghị Chui tọt vào trong đó mất hút bao phủ ngoài sân lúc này Lại là bầu không khí căng thẳng trong im lặng Mặt trời đã dần lên đến đỉnh đầu, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể tiếp tục. Lúc này mọi người ai cũng đã thấm mệt vì đói và quá hoàng sợ. Ông kêu mọi người về dùng bữa nghỉ ngơi đến chiều lại tính tiếp. Đến khi tất cả mọi người đã về hết, thì lúc này phía trong căn buồn tối om nhà lão nghỉ vang lên một giọng nói nhỏ. Về rồi, về hết rồi. Con mèo đen khi nãy cũng phát ra những tiếng cử cử dễ chịu như đang được ai vuốt ve Chiều hôm ấy sau khi ông chủ tịch và đội thi công được ông Minh và người dân mời dùng cơm xong thì họ nằm nghỉ ngơi một lát. Do nhận được tin báo về sự cố tại nhà lão nghỉ nên trên huyện cũng đã cử thêm ông Bảo là bí thư huyện về để phối hợp chỉ đạo. Trong lúc nghỉ trưa ông Bảo nhìn ông định chủ tịch xã nói. Chiều nay bằng giá nào cũng phải tháo dỡ ngôi nhà đó tránh để phản tác dụng làm người dân lại sinh ra hoang mang nhiều hơn. Ông định nhấp một ngụm nước rồi gật gật đầu nói, đúng vậy, phải làm bằng mọi giá. Sau khi mọi người nghỉ và được ông bảo động viên để sốc lại tinh thần, thì chiều hôm ấy đội ngũ lại có mặt đầy đủ trước sân nhà ông nghỉ như hồi sáng. Cái hương án hồi sáng vẫn ở nguyên đó, dưới đất là vài quả táo vẫn còn lăn lóc khắp nơi. Từng cơn gió lạnh lạnh từ bìa rừng thổi tới, làm không khí thêm phần cô quạnh, tiêu điều. Sau khi bàn bạc lại với ông Định Hai ông quyết định buổi chiều nay bỏ qua việc cúng bái Mà đi thẳng và thi công tháo dỡ luôn Dọn dẹp sạch sẽ cái hương án qua góc sân Hai cái máy xúc bắt đầu từ ngoài cổng tiến vào Tiếng máy nổ xình xịch cũng làm xua tan bớt vận nào Bầu không khí lạnh lẽo nơi đây Hai thanh niên ngồi trên máy xúc lúc này cũng thấp thỏm lo âu Vì không biết có chuyện gì xảy ra hay không Khi cái máy xúc đảo xuống nền nhà ông nghỉ Thì người ta phát hiện ra hai cái chung lạ Một to một nhỏ bên ngoài được dán hai lá bùa màu đỏ, bên trên được bịt lại bằng giấy bạc rất cẩn thận. Bên cạnh hai cái hũ còn có một cái hộp nhỏ bằng gỗ. Khi ông Minh mở cái hộp ra thì đấy chính là khế ước viết bằng máu của lão nghị và lão phim Ngồi đọc từng chữ trong khế ước mà ông Minh ruyện ra từng giọt mồ hôi. Khi chữ cuối cùng của khế ước được đọc hết thì mồ hôi của ông cũng đã chảy thành dòng vì quá ghê tầm và sợ hãi. Hóa ra hồi trước sau khi bắt thóp được lão phiền trong một lần lão đi ăn trộm lão nghị dọa lão nếu không làm theo lời lão thì lão sẽ báo lên chính quyền cho người đánh chết lão nghị hồi đó là gia đình bề thế lắm lại lắm tiền nhiều của nên những gì lão dọa không phải là không có khả năng xảy ra vì quá sợ hãi nên lão phì đành phải chấp nhận theo như ghi chép trong khế ước thì lão Nghị cẩn luyện một loại bùa tên thiên linh cái Để luyện loại bùa này, lão cần có máu và hài cốt của một người phụ nữ và đứa con gái ruột của ả để làm vật tế sống. Dù không chứng kiến tận mắt nhưng ông mình cũng hình dung được cảnh tế sống đó gây tậm và ác độc đến nhường nào. Lão phịn vịt cùng đường nên đành chấp nhận hy sinh tính mạng của chính vợ và con mình cho lão nghị làm vật tế để luyện bùa. Nhìn sang hai cái hũ một to một nhỏ, ông mình lúc nãy cũng đoán được bên trong là cái gì chuối những sự việc đã xảy ra lại một lần nữa ông bất giác thở dài rồi vừa nói vừa lắc đầu báo ứng đúng là báo ứng không lâu sau hôm đó chuyện khế ước của lão phiền và lão nghỉ cũng được tất cả người dân trong làng đều biết vừa xót thương vừa sợ hái nên người dân trong làng đã đem hai cái hũ đi chôn cất đàng hoàng rồi lập một cái miếu thờ nơi cái cò từ đó Cứ vào đêm trăng tròn là người ta lại nghe thấy văng văng tiếng hát du con từ nơi cái gò vọng về. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Trang Messi. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Như Ý. Thằng Nam hôm nay bị xếp đuổi việc, nó buồn bực trong người lắm. Hai năm qua nó bám chủ với cái nghề bốc vác là mướn làm thuê. Làm thân cu ly tại cảng hàng hải Thần trai sức giải vai rộng Thằng nam xá chi bao nhọc nhằn vất vả trong công việc Thậm chí nó cũng trả màng Đá tôn đổ bao giọt mồ hôi lẫn máu Chỉ cần nghề lương thiện Kiếm được tiền từ công việc chân chính Thằng nam đều làm tất ấy thế mà cuộc sống xã hội ganh đua Bọn ghen ăn tức ở trong công việc Đọc thì phiền nhau hám hại Đổ vạ mọi sự xấu xa lên đầu thằng nam Hôm nay chuyến hàng mới cập cảng, hàng đang bốc dở trên tàu xuống thì xảy ra sự cố giữa chừng. Mấy đứa đó giờ ghét thằng Nam nhân cơ hội, đẩy mọi tổn hao sự cố trong chuyến hàng lái chuyển sang cho mỗi mình thằng Nam chịu. Thằng Nam bị xếp gọi vào phòng riêng, xếp nói chuyện và cắt cớ ép uổng nó phải nhận hết trách nhiệm bị tổn thất ở chuyến hàng và phải bị trừ giam lương đền bù cho tổn thất ấy. Thằng Nam đương nhiên là giấy đành đạch lên không chịu Công sức 2 năm qua nó vắt hết sức trong người ra Mà khôn vác từng bao hàng Lương nhận mỗi tháng 12 triệu Giờ chủ thuê nó làm đòi Nó phải đền bù thiệt hại cho công ty hẳn nguyên một năm lương Hàng trên tàu bốc xuống cảng bị cháy Thật sự nào có phải lỗi của thằng Nam Ông chủ nơi nó làm Bắt chỉ mỗi mình nó đền bù thiệt hại Do nghi ngờ rằng Người bỏ tàn thuốc cây cháy một số bao hàng Thủ phạm ấy chính là thằng Nam Thằng Nam ấm ức lắm Nó không bao giờ nhận nó là thủ phạm Làm cháy hàng Bởi tàn thuốc cây cháy hàng Có phải do nó hút đâu Thậm chí thằng Nam còn chính mắt Thấy người nào từng hút thuốc Trong buổi trưa hôm đó tại cảng Nhưng nó chưa kịp khai báo cho chủ nơi nó làm Thì đã bị bọn khốn nạn Đề hèn ganh ghét thằng Nam Trong công việc Bọn đó chơi vu khống tố giác với chủ Là thằng Nam chính là thủ phạm gây ra vụ cháy Thằng Nam tức tối ghê gớm, lần đầu tiên nó bị vu oan mà chưa kịp phản đòn chối cái thì đã bị xếp trừ lương hết tháng này của nó. Thằng Nam chịu không nổi sự ấm ức bất công trong công việc đang làm mới nghỉ ngang công việc bốc xếp hàng ngoài cảng hàng hải ngay lập tức. Hôm nay là ngày đầu thằng Nam chính thức thất nghiệp do nghỉ việc ngang, trong đầu thằng Nam thẩm nghĩ. Đúng là cuộc sống có vô vàn thứ trực tiếp hoặc gián tiếp tạo áp lực cho nó. Khi nó phải nơm lớp lo sợ khi nghĩ tới áp lực không tên ấy Chẳng có sự đáng sợ nào bằng nỗi sợ hãi không kiếm ra được tiền Mà còn phải gồng gánh vào nỗi lo toan cho bản thân gia đình Càng nghĩ, thằng Nam càng thấm Bởi nó thích cuộc đời nó xưa giờ Mới có cảm giác lo sợ nhất có lẽ là lúc này đang loài hoài chạy từ từ chiếc xe Dream lùn vào đầu hẻm Khi chiếc xe thằng Nam chạy ngang qua chỗ quán bà Sáu Đầu đó trong nhóm người đang ngồi đánh cờ, thằng Nam nghe thấy tiếng còi của một ai đó kêu nó. Nam! Nam ơi! Làm bị sớm vậy cháu, ghé quán chú ngồi chơi cho chú hỏi thăm tí nào. Thằng Nam quay xe ghé vào quán nước, vào tới quán nó mới biết chú ránh là người kêu mình. Nó nở nụ cười thân thiện niềm nở, gật đầu đáp lễ cười với ông chú họ xa Ủa? Chú? Đại chú không làm sao mà để ra quán gì xấu ngồi uống nước khỏa khuây vậy chú. Ông ránh cười hiền, nhìn từ trên xuống dưới thằng Nam một lúc. Sau đó ông nhìn thẳng chầm chầm vào mặt thằng Nam, xong nói. Ai chà, cái thằng này, ngò bộ chú thấy mày cũng nhanh lớn ghê ấy nhỉ. Mới không gặp mấy tháng mà phỏng phao phát tướng chỗ má ra như người lớn thế này. Chắc cả hai chị ở nhà nhờ cháu lắm nhỉ. Thằng Nam nghe ông ránh hỏi chỉ biết cười xòe xoa còn ông dánh gặp nó xong có vẻ mặt ông khá hài lòng về một điều gì đó. Nên vừa mở miệng tấm tắc khen, ông vừa cứ gật đầu tỏ vẻ ưng ý thằng cháu họ mãi không thôi. Được vài giây sau, ông chỉa cái kế ra một bên, rồi chỉ ra dấu với thằng Nam, hãy sang cận chỗ ông ngồi cho dễ tâm sự. Thằng Nam thấy thế liền chuyển chỗ ngồi, từ chỗ đang ngồi, nó nhảy tọt phóc một cái sang phía ông chú họ. Sau đó nó cười cười hỏi lại ông ránh Ủa, này chú có chuyện gì muốn nói riêng với cháu hay sao? Mà cháu thấy chú có vẻ bí mật kín đáo hơn thường ngày thế chú Ông ránh nhanh chóng gật đầu Ờ thì uh, chú định nhờ cháu giúp một chuyện Không biết có khả thi không đây? Thằng Nam gặng hỏi lại Có chuyện gì đấy chú? Cháu giúp được gì cho chú sao? Ông ránh đưa tay gác lên vai thằng Nam Nói giọng nho nhỏ đủ cả hai, nghe đạp vẻ chuyện ông nhờ nó cũng khá là cấp bách. Ông nói. Chuyện là thế này, ngày cháu chú làm hiện đang thiếu người, mà cả tháng này chú đang tuyển mãi vẫn không có ai dám tới thử việc. Hoặc có người dám tới thử việc cũng chỉ làm được hôm đầu tiên là chạy mất hút. Mặc dù lương chỗ đấy cũng khá là cao. Giờ chú định nhờ cháu tìm giúp chú một đứa bạn mà cháu quen, giản dĩ, bạo gan một xíu. Giới thiệu bạn cháu qua chỗ chú làm Phụ công việc vào với chú có được không chờ vài ngày nữa là Cả hai nhân viên chỗ chú họ có việc gia đình Cần giải quyết nên nghỉ hết rồi Không thể ở mà làm với chú được lâu Thế nên giờ gặp cháu ngang qua đây Chú liền gọi cháu vào hỏi là thế đấy Thằng Nam nghe ông Giánh nói Mặt nó khá mừng rỡ Nó tiếp tục hỏi kỹ lại ông Giánh Thế bên chỗ chú làm Đang cần tuyển người hả chú Vậy thì may cho cháu quá Cháu cũng vừa mới nghỉ việc chỗ công ty cháu làm đây. Chú nhìn cháu thấy có hợp với công sức chú tuyển không chú? Mặt ông ránh hơi có vẻ ngờ ngờ, vừa khó tin vừa mừng rỡ. Ôi, thế cháu nghỉ làm bên cháu cũ bao lâu rồi? Mà sao lại quyết định nghỉ? Nãy đánh cờ tại đây chú có gặp bố cháu, ông ấy nói lương cháu làm bên cháu cũ cũng khá ngon mà. Sao tự dưng lại nghỉ ngang công việc? Ai, phải chỉ mà cháu gặp chú sớm một tí là giờ... Chú cháu ta đang làm cùng một chỗ rồi. Mà thôi không sao, giờ có duyên làm chung với cháu lúc này cũng chưa muộn màng gì cho lắm. Thằng Nam nghe ông ránh hỏi xong, khá là bén lén, nó gãi đầu. Cháu nghỉ việc bởi cháu cháu làm không phân rõ trắng đen chữa lương cháu vô cớ đó mà. À, mà chú ránh cho cháu hỏi công việc cháu sẽ làm cùng sắp tới với chú, sẽ là việc gì thế à? Khuôn mặt ông dánh khá e dè. Ông cứ lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Thấy người ta vừa đánh cờ đã về hết. Quán bà 6 giờ khá vắng lặng. Chỉ còn mỗi hai chú cháu. Ông giánh mới nói khẽ vào bên tay thằng Nam. Là... Là chồng giữ nhà xác đấy cháu. Cháu nghĩ cháu làm ổn biết lâu dài được không? Cháu có nhẹ bóng biến lắm không? Mặt thằng Nam bất ngờ xanh như tàu lá chuối xong chuyển dần sang tái mét nhịch cắt không ra máu. Nó không ngờ rằng Công việc mà ông Giánh đang làm lại là một trong số nghề kiên kỵ, ám ảnh tâm trí người ta. Khiến hài nghe tới bà tử nhà vĩnh biệt thôi, cũng phải e dè không có dám ho hé nửa bước tới. Thế mà này ông chú họ thằng Nam lại mách nước, bảo nó đăng ký làm. Thằng Nam trong người hái hùng lắm, định xua tay chối từ nhưng nhanh chóng hơn ông Giánh đã thỏ thẻ vào tay thằng Nam đôi điều ngon ngọt. Người ta trả 20 triệu một tháng đấy chóc. Châu Thầy Lương thế nào? Hấp dẫn không? Thằng Nam lúc này chưa tiếp xúc công việc tại nhà đại thể vì nó nghe người ta đồn đoán nhiều điều ma mị tâm linh kinh dị bên trong ấy. Nhưng thiệt tình mà nói, tình cảnh Thành Nam bây giờ khác nào Châu đang bị cột vào đồng hoang không cỏ Giờ mà từ chối người mở tháo dây thì chỉ đứng yên một chỗ treo móm chết đói mà thôi, chứ ích gì. Thôi thì thằng Nam đành đánh cược xem thử rành giới giữa cái sợ vì đói chết với cái sợ vì bị ma trêu, cái sợ nào sẽ sợ hơn cái sợ nào? Thằng Nam nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dạ, tôi còn nghe nhắc tới hai thứ nhà xác con sợ thiệt. Nhưng giờ công việc không có, thất nghiệp chết đói tới nơi. Vậy thì thôi, con đồng ý theo chú làm công việc canh giữ nhà xác nhé chú. Chú làm ở trong lâu, còn cũng nhờ chú truyền đạt lại kinh nghiệm trong nghề. Để biết con nó cứng cỏi hơn xíu Chắc chắn rồi Con sẽ làm lâu dài tại đó Sau ngày hôm đó Thằng Nam được chú họ dẫn thẳng tới khu nhà đại thể Hướng dẫn mọi công việc cho nó Cũng từ ngày đó trước mắt mình Thằng Nam đã chứng kiến Không biết bao cảnh đời đối diện cửa sinh tử Giây phút bệnh nhân cận kề giữa sự sống và cách chết Chỉ trong ít giây đã khăn trắng phủ mặt nằm hờ hứng Ảm đạm ngay trong nhà xác Ngày đầu tiên làm và chứng kiến nhiều cảnh đời vô thường trái ngang, mật vàng mật đỏ, tìm càn thẳng nam như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Công việc đang làm vướng víu một cái là, mấy ngày thực tập đầu, trưởng quản khu nhà xác muốn người thử việc phải ở lại nguyên cả ngày đêm trong vòng 3 ngày. Nếu người thử việc nhắm làm ổn, không bị ảnh hưởng tâm lý, hay có biểu hiện lo sợ, trốn tránh việc. Nói đại khái là không bị hề hấn chi thì sẽ được ký hợp đồng làm lâu dài tại khu đại thể. Thật ra công việc này liên quan tới tâm linh nhiều. Đôi cảnh giữ thì toàn âm khí vàng quanh. Cái người ta cần người vào làm cho họ gấp thiệt, nhưng vẫn rất muốn tìm được người nặng bóng vía, có khả năng chịu áp lực cao. Chịu nhìn thấy nhiều điều kinh dị lớn trong công việc, thì mới làm lâu dài với khu nhà xác này dài lâu. Thời gian gần đây, Từ lúc ông Bình là người có thâm niên làm lâu nhất tại khu nhà xác này xin nghỉ việc, do ông ta có chuyện gia đình phải giải quyết. Khiến ông Giánh và một người làm lâu tại đây nữa phải lên thay vị trí, đảm nhận nghiệp vụ trong công việc của ông Bình. Thế mà thời gian đó cứ hễ tuyển được người nào vô là họ làm chỉ có một ngày một đêm đầu tiên là ba 4 bốn biến đi mất tích. Họ bỏ ngang nghỉ việc ngay tức khắc, mà không hề để lại bất cứ lời nhắn hay lý do chính đáng là tại sao lại nghỉ ngang việc cho quản lý khu nhà xác. Cũng chính vì lý do đó mà theo yêu cầu từ quản lý cấp trên, ông dánh mới phải đăng tin tìm kiếm người làm phụ ông cho khu nhà xác. Do thằng Nam mới chỉ vô ngày đầu, chưa biết tình hình nó làm ra sao, liệu có ổn hơn mấy người thử việc mà nghỉ ngang bỏ chạy tán loạn như mấy ngày trước không nữa. Ngày đầu tiên theo chân ông Giánh, thằng Nam được ông dẫn tới một số nơi trong toàn bộ khu nhà xác. Từ khi ông Bình là người có quyền hạn cao nhất so với các thành viên khác làm nghề canh giữ chung trong nhà xác kê đơn lên cấp trên nghỉ việc, thì ông Giánh và một người nữa làm trong khu nhà xác đó là ông Sơn. Hai người ấy thay thế vị trí của ông Bình, điều phối mọi việc trong nhà xác. Sáng nay thằng Nam có gặp và chào sơ qua ông Sơn. Thằng Nam khá là quý cái tính của ông chú ấy, bởi chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng ông Sơn tận tình chỉ bảo đã sức truyền đạt lại kinh nghiệm bao năm qua mà ông ấy làm trong cái nghề canh giữ nhà xác cho thằng Sơn biết và tiếp thu. Tuy nhiên hôm nay ông Sơn có một số chuyện trong khu nhà xác cần giải quyết với ông Bình thay cấp trên. Nên ngày đầu tiên, người chỉ việc cho thằng Nam rảnh rọt, chỉ có mỗi mình ông Giánh. Nơi đầu tiên mà ông Giánh dẫn thằng Nam vào khu nhà xác để thằng Nam thực thi nhiệm vụ là khu phòng tẩm liệm xác và phòng lạnh. Vừa đặt chân vào tới nơi, Mũi thằng Nam cứ sụt xịt lên hồi, bởi thằng Nam nghe thấy cái mùi gì đó nó khét khét, cứ như là mùi thịt nướng cháy. Mùi thịt cháy ấy nó cứ phản phất tỏa bay khắp mọi nơi trong khu phòng tầm liệm sáp. Thằng năm ngạc nhiên lắm, nó quay sang ông Giánh để hỏi tưởng tận cho rõ nguyên do cái mùi lạ đó bay ra từ đâu với ông chú họ. Ủa, chú Giánh, bộ phòng tầm liệm là nơi người ta cho phép đem đồ vào trong đấy nấu nướng, ăn uống trong đây luôn hay sao vậy chú? Ông Giánh trả lời Bậy, làm gì có vụ đó? Bậy có nói linh tinh vớ vẩn không ạ Cấp trên mà biết cháu có ý nghĩa xấu đó trong đầu Cô ý muốn đem đồ ăn thức uống vào bên trong đây nấu là chết chú đến nhà thằng cháu Chắc chắn khi ấy cả hai chú cháu mình sẽ bị cấp trên cho nghỉ việc ngay tức khắc Vì phạm bằng quy tắc cấp trên đề ra cho khu nhà xác Vì lại dù sao cháu cũng là người do chúa tự kiếm tự tuyển vào Mà không phải thông qua sự xét tuyển của cấp trên Nên làm gì làm, cháu cũng phải nghĩ tới cái mặt mũi của chú biết chưa. Không sau này có chuyện chú cánh không nổi với thằng cháu như bầy đó làm ạ. Thằng Nam nghe ông ránh nói thì cảm thấy quái lạ. Nó nghĩ bộ khấu giác ông dánh có vấn đề hay sao, mà không hít hay người thấy mùi ai đó đang nướng thịt, bày tỏa ra cái mùi thịt cháy vừa khen khét, vừa tanh tanh ngụt ngụt quanh đây. Mà giờ thằng Nam vô tình ngửi thấy được, nó sợ hỏi báo cáo ẩn ý trong ông chú họ sẽ tìm ra lẽ. Thì lại bị ông quay sang Trách cứ nó Nhưng nó là tội đồ sắp gây hỏa hoạn nơi đây không bằng Thằng Nam đứng suy nghĩ hoài Nó thấy sao chỗ làm mới này coi bộ Ngộ với cả quái lại dữ quá Chưa suy nghĩ dứt câu trong đầu Thì thằng Nam bất chợt như bị ai đó xui khiến Bắt nó phải quay sang hướng có phát ra mùi vị thịt khét Thật khó chịu kia Thật kinh hồn bạt vía Thằng Nam thấy ngay tại nơi đó có 6 cái cục gì đen thôi Cứ như cơm cháy Từng cái cục ấy lại có hình dáng bên ngoài Giống y hình dạng con người Đầu thân mình mảy tứ chi Của mỗi cục đều đầy đủ Chỉ quái dị một chỗ là Người bình thường thì da màu vàng Hoặc màu trắng bớt mát không sần sùi Còn thứ quái dị kia tàn thân có màu da đen thôi Sần sùi như da của mấy con dê Bị thôi nướng chín Giờ sau cái cục đen sần đang cuộn tròn đó Ngồi thủ lù một đống Bỏ gối úp mặt vào nhau Dường như là chúng đang cố ý muốn tạo ra sự quái lạ để hủ nhát người ta xỉu tại chỗ thì phải. Hoặc cũng có thể là chúng có điều gì đó mờ ám, sợ bị phát hiện nên muốn trốn để tránh ánh nhìn từ thằng Nam và ông Giánh cũng nên. Thằng Nam cứ suy nghĩ mông lung trong đầu mãi, tuy nhiên vừa suy xét nó cũng vừa bước theo bước chân phía trước của ông dánh Nhưng bảo nói tò mò chưa có câu giải thích định chính đáng khiến nó vệ. Vừa ngoái đầu sang nhìn chậm chậm vào những cái dáng lưng, thầm đen xám xịt, kỳ quặc ngồi trong một hốc gió xịn, mở mở tối tại khu vực tầm liệm thêm một lần nữa cho thiệt ký Bắt chợt thằng Nam thấy một trong số 6 người kỳ quặc ấy. Nằm vườn vai, chuyển tư thế như muốn không người đứng dậy, và chúng từ trạng thái đang cúi đầu ụt mặt, tụm năm tụm bậy với nhau lại để bắt đầu ngoảnh mặt, từ từ nhìn lên. Xong thứ đó quay phát một cái Vèo nhìn sang chỗ thằng Nam đang đi Chúng để lộ ra bộ mặt thật quá đối rụng rợn Kinh dị của sáu người bọn chúng Thằng Nam giật mình hét toán Bởi nó vừa được một ven hốt hoảng Là... là ma hả trời? Chú Giánh ơi! Có ma! Có ma! Ông Giánh nghe thằng Nam hoảng hốt kêu la Liền quay nhanh sang nó Khuôn mặt ông lộ ra vài phần khổ sở Có vẻ ông Sánh hiểu thằng Nam vừa mới thấy cái gì. Bởi làm tại khu nhà xác này, lâu ông còn lạ cái gì nữa đâu. Nhưng rõ ràng trước khi làm, ông Sánh đã dặn kỹ thằng Nam là còn gì. Nó phải cực kỳ nặng bóng vía, với bạo gan hơn người thường mới có thể cứng hồn mà làm được tại đây bền bỉ như ông ấy. Riêng thằng Nam khi này thì cứ đứng yên tại chỗ và lấy tay chỉ vào ngay cái góc hơi theo ánh sáng kia, Mặt thở dốc từng hơi học học Trông nó có vẻ khiết đảm hoảng hồn dữ lắm Vừa đun đun chỉ chỉ Miệng thằng Nam vừa nói Đó là là người sao chú Giánh Không Không thể là người đâu chú Giánh à thân thể họ đen thổi lùi như than à Đã thế khi họ quay mặt lên ngước nhìn thẳng vào mặt cháu Cháu thấy mặt họ bị phòng rộp hết cả ra Kiểu như người bị cháy xém cả người ấy Đã thế Nguyên khuôn mặt sáu người họ Chỉ còn mỗi lòng trắng bên trong hai mắt Hai con người bên trong bị lúa lòi luôn ra bên ngoài, treo thủng thẳng, nửa dính nửa rời trên khóe môi. Chồng, kinh dị khủng khiếp làm sao. Còn nhiều thứ khác trên mặt, trên thân thể họ, cứ bị đen xám xịt, lồi lóm, lớp thịt chín ghê lắm chú ạ. Còn còn nhìn thấy thế chắc nguyên ngày nay còn bỏ cơm chưa ăn không có vô nổi đâu chú Giánh ạ. Ghê quá đi mất. Ông Giánh đặt tay lên vai thằng Nam vỗ vẻ an ủi nó, cho người nó bớt bấn loàn. Sau đó ông vẫn thẳng nhiên điềm tĩnh nói năm này Trước khi dẫn cháu vào đây Chú còn nói với cháu rồi Phải thật sự dạn dĩ và cứng bóng vía Mới làm lâu dài nơi đây được Ở đây ranh giới giữa sự sống Và cái chết nó mong manh lắm Cháu sẽ thấy rất nhiều thứ kỷ quạt khác Xảy ra thường xuyên ở đây Tuyệt nhiên Cháu vẫn phải tự biết cách giữ bình tĩnh Cân bằng cho mình Chưa Nơi đây hoảng sợ Là hết sẽ không phải là cách giải quyết vấn đề Chú nói thế Chưa nhiều nhắn gì Để đã thông tư tưởng cho cháu bớt hoảng loạn Nhưng chú hy vọng là Chú làm được công việc này Thì thằng cháu của chú cũng sẽ làm được y như chú Cháu hiểu không Nam Bây phải mạnh dạn lên Cho chú xem nào Nghe ông Giánh nói Như muốn đả thông tư tưởng Thằng Nam lúc này mới kiềm cảm giác bấn an Trong người nó lại Cho cố nghĩ tới cảnh đang thất nghiệp thê thạc, bị lâm vào cảnh thiếu tiền thiếu bạc mà bạo gạn hơn. Cứ liệu ở đây, bà hôm thử việc thành công, đặng còn được người ta nhận vào làm. Tính gian lương ở đây cao ngất ngược so với mức lương mà thằng Nam đó giờ đã làm rất nhiều công việc, vẫn chưa nhận được lần nào cao như vậy. Nghĩ chấn nạn bản thân mình như thế, thằng Nam đành quay lưng ngoài mặt làm lơ. Không để tâm trạng bị phân tán... Hỗn loạn bởi mọi thứ rụng rợn diễn ra xung quanh khu nhà xác này nữa. Thằng Nam nhẹ nhàng, bước tiếp những bước chân nhanh nhẹn, tiến sâu vào chỗ mà ông sánh đang dẫn nó đi. Băng băng qua vài ba hàng băng ca tăm tối. Cuối cùng, nơi mà ông sánh dừng lại là chỗ sáu hàng băng ca, ngay khúc cuối phòng tầm liệm. Trên mỗi băng ca đó, hiện được đặt trên đó sáu cái xác người. Sáu cái xác người này được người trong nhà, phụ vải trắng trùm kín cả người và cả mặt. Giờ cấp trên giao nhiệm vụ cho ông Giánh cùng thằng Nam, mau khiêng 6 cái xác này tới chỗ cần nằm, tẩm liệm xong cho từng cái xác, sau đó chờ đợi cho thân nhân người chết từ từ tới sẽ nhận xác. Ông Giánh đứng một bên băng ca chỉ bảo cách để thằng Nam phụ ông khiêng từng cái xác ra trước, nơi để cả hai chuẩn bị cho công việc tẩm liệm từng xác chết. Khi hai người Một giả một trẻ đang lùi hụi khiến tới cái xác cuối thì thật sự bất ngờ. Đầu đó từ bên ngoài có một ngọn gió lạ ủa vào, thổi vô, làm bay tấm khăn trùm lên toàn thân cái xác cuối cùng nằm trên băng ca. Tấm khăn trắng vội rơi xuống đất cũng là lúc khuôn mặt thằng Nam tái mét như không còn một giọt máu lưu thông. Thằng Nam nhận ra cái xác lộ lộ trước mặt nó không gì đâu khác lạ. Mà nó thật sự lại chính là cái thứ lúc nãy ngồi thủ lù ở một góc tối trong khu nhà xác Cố tỏ vẻ dọa dẫm, hù nhát thằng Nam xong Vậy chắc chắn, nằm ghé xác vừa được thằng Nam với chú Giánh khiêng ra đằng trước Mới nãy chắc chắn, chúng là năm cục đen thôi còn lại Ngồi trong chỗ u ám nhìn chầm chập vào thằng Nam Mặt thằng Nam hết trắng rồi tím xanh như tàu lá chuối Chuyển màu sắc liên tục để biểu hiện cảm giác len lọi vào người nó lúc này là kinh hãi như thế nào nhưng hế cứ mỗi khi nghĩ về số lương cao ngất ngượng mà mình sẽ nhận mỗi tháng sắp tới thằng nam đành bấm bụng chôn kín hết mọi cảm giác sợ hãi trong người cố giữ bình tĩnh để tiếp tục hoàn thành tốt thử thách 3 ngày thử việc trong khu nhà xác buổi chiều ngày hôm ấy tẩm liệm xong cho 6 cái xác khi thần nhân 6 cái xác đen thùi kia tới nhà xác nhận xác Hóa ra thẳng năm bây giờ mới tưởng tận hết tất thảy sự việc ẩn sâu bên trong cái chết của sáu người bị chết cháy đen lúc sáng là gì. Nguyên nhân mà sáu cái xác cứ bị qua quắp đen xỉ cả người, cả mình mẩy là cũng bởi vì sáu người này vốn là các thành viên trong một gia đình. Nhưng căn hộ họ sống lại bị cháy ngay trong đêm qua. Bọn họ là những người bị mắc kẹt trong đám cháy, không thể cứu được ra. Đêm đó lửa lan khắp ngôi nhà Làm cháy dữ dội Dù có cố gắng hết lực Thì đội cứu hộ cũng vẫn không thể cứu hết 9 thành viên trong cả gia đình Chỉ 3 người đưa ra ngoài Chưa bị sặc khói chết cháy bên trong Còn cứu được Riêng 6 người còn lại Thì đội cứu hộ đành bó tay Không thể cứu kịp được họ Trước ngọn lửa quá bạo tàn rực cháy Thế là những khúc mắc thằng Nam Ngày đầu tiên thử việc giữ mái trong lòng Mà chưa có sự giải đáp Cuối cùng cũng được giải má sau buổi chiều hôm ấy. Thì đã lúc sáng không có một ai nấu ăn ngay trong nhà tang lễ cả. Mùi thịt nướng bay phất ra, nó chỉ là mùi từ sáu cái xác bị chết cháy. Giờ càng nghĩ về cảm nhận sai lầm lúc ấy, thằng Nam chỉ thêm thất thần cả người. Chiều tàn dần trôi qua, cũng đã tới lúc thằng Nam chuẩn bị ăn bữa tối. Bữa cơm no ăn là được chính tay ông ránh mua hai hộp cơm từ ngoài quán bán trước cổng nhà xác mang vào. Đang mừng thầm trong bụng Vì cuối cùng cũng đã gần tới bữa cơm bò vào bụng cho đỡ đói Thằng Nam mở hộp cơm từ từ ra Nhìn vào mấy miếng thịt ba chỉ nướng đỏ Mỡ nổi ngoại ngoại trong hộp Và thằng Nam thấy ám ảnh nhợn nhợn trong miệng vô cùng Bởi thằng Nam chợt nhớ vẻ mấy cái xác chết cháy cũng bị chương phình Chảy hết cả mỡ ra lúc sáng Giờ nhìn mấy miếng thịt chảy mỡ trong hộp Lại không khác tí nào với chúng Nhìn sau mà thằng Nam thấy rát đun cả người sợ hãi. Tuy ngán ngẩm ớn ốc dữ lắm Nhưng thằng Nam đành lòng cũng phải nuốt từng hơi nước bọt xuống dưới cổ Xong, nó lấy đũa gắp từng miếng thịt ba chỉ chảy mỡ đưa vào miệng mà nhai ấy thế mà thằng Nam chỉ vừa mới đưa cặp răng nhai nhai vài cái trong miệng Chưa kịp nuốt miếng thịt xuống bụng Thì lỗi mũi nó đã dịch tưng tưng liên hồi Do nó vừa vô tình đánh hơi ra một cái mùi gì thun thùng, thôi thôi Mùi tối là lắm đó mới đầu chỉ bốc ra nhẹ nhẹ thôi Nhưng chỉ sau vài giây Nó nồng nạc bay phản phất ra xung quanh Chỗ thằng Nam ngồi Làm ô ế thối rặc Gây khó thở cho thằng Nam vô cùng Thằng Nam khi nấy còn ngồi yên nhai nhai Chưa chỉ sau một lúc khoảng vài giây ngắn ngồi cuối cùng Vì chịu không nổi Nó phải xoay ngang sang hướng ông ránh đang ngồi ăn hỏi Thử chú họ nó Xem ông ấy có nghe thấy mùi gì lạ không Chú Chú có nghe thấy cái mùi gì nó thối rằn rặt nơi mình ngồi ăn cơm không chú? Hình như con nghe đầu nó sống cái mùi của con gà hay vịt gì đó bị chết lâu ngày thì phải. Thật sự con đang nhai cơm mà hít phải mùi ấy, con không có nuốt nổi cơm vô trong bụng luôn chú ạ. Ông Giánh hỏi lại thằng Nam. Chú cũng mới vừa đánh hơi ra cái mùi cháu nói, nhưng à, mùi thối đó bốc bay ra từ đâu thì chú chưa có rõ. Đây là khu nhà xác, thì mùi hôi đương nhiên chú... Hít phải miết thôi chứ có gì lạ Thế nhưng đúng là nghe cái mùi cháu vừa hỏi chú hít phải cũng thấy lạ Bởi mùi gì mà nó thối la liệt ánh ương không nguôi Quanh chỗ chú cháu mình ngồi như thế Lần đầu tiên trong đời chú mới hít phải cái thứ này đấy Ông Giánh nói đoạn xong bèn đặt hộp cơm đang bưng trên tay xuống Xong anh đưa tay lên khụt khịt mũi lên hồi Thấy đỡ ngạt mũi hơn Ông sánh một tay bịt lấy mũi, tay còn lại ông cứ đi xung quanh khu đang ngồi ăn, mà rề ra lục lọi khắp nơi. Rề rề từng phân chỗ, nhưng mãi ông sánh vẫn chưa thể kiếm ra được thứ gì phát ra mùi kinh tầm, thối quắc kia Ông sánh thấy khó hiểu và kỳ lạ lắm chứ. Khi này ông sánh mới quan sát cho thịt kỹ lại, thì thấy có một chỗ ông vẫn còn bỏ sót, chưa tìm tới. Nơi mà ông sánh chưa tới lục lọi, đó chính là cái chỗ dùng để chứa xác thai nhi. Theo thường lệ, thi thể thai nhi bị bỏ rơi hoặc phá bỏ sẽ được bọc vào một lớp chăn, xong cho vào một túi nhựa trong suốt, đặt trong một ngăn của chiếc tủ lạnh đó. Và cái tủ lạnh thì được dựng ngay góc tường trong khu nhà xác. Điều đặc biệt mà ai cũng phải thực thi khi người nhà nạn nhân bị chết đem sát người chết tới nhà xác là tất cả những thân nhân của nạn nhân bị chết ấy phải tự tay điển thông tin vào một tờ giấy. Để bệnh viện biết nạn nhân có gốc khác như thế nào ấy thế mà những thân nhân của các bào thai nhỏ Bị chết tội nghiệp xấu số Lại khác đa phần bọn họ Lại không để bất cứ thông tin gì lại Tại phía nhà xác cho nhà xác biết rõ Họ là ai Đứng tận ngành như suy nghĩ một hồi Ông Giánh thầm nghĩ trong bụng Bộ không lẽ trong cái ngăn tủ lạnh Có xác chết lâu ngày bị thối dứa sao ta Vừa nghĩ ông Giánh vừa lấy tay mở cửa ra Thì quá ư là kinh hãi Thật đúng là mọi thứ cứ y như mọi sự phán đoán tức thỉ của ông Trước mắt ông sánh trong tủ lạnh Đúng thiệt là đang có một cái xác thai nhi phân hủy Chắc cũng được một thời gian khá dài Vậy mà bao lâu nay Sự việc kinh dị ấy lại không được bất cứ ai làm trong nhà xác phát hiện Đúng là ám hại mà Chỉ mới đứng gần một vài giây Ông sánh nghe mùi hôi thối sọc bay ngang vào mũi Mà ông nôn ói như không kịp lúc Những thư ông dánh vừa thồn vào bụng Giờ có dịp bung xóa trào ra khỏi miệng ông Mà nôn ông ống Thằng Nam thấy cảnh thế Cổ họng nó cũng nhợn ớn theo từng động tác khổ sở của ông chú họ mình Tuy thằng Nam không dám tới gần Để xem cái xác thai nhi nhỏ trong hộp tủ lạnh Nhưng cái mùi thối thốn tận ốc ấy Nó vẫn còn ám ảnh thằng Nam tới tận một thời gian dài Về sau Sau vụ xác thai nhi bị bỏ rơi vô danh trong tủ lạnh hôm đó thằng Nam lại có cơ sở để ớn lạnh, khoảng hồn nơi nó thử việc nhiều hơn. Cái xác thai nhi nhanh chóng được ông ránh thu dẹp gọn gàng, đem khỏi tùn lạnh, đặt nó vào đúng vị trí dành cho thai nhi vô danh, sau này tiện bể chôn cất theo địa chỉ của cấp trên trong nhà xác. Tính ra chỉ mới đêm đầu tiên mà thằng Nam dường như bị khủng hoảng tinh thần ở cấp độ khá trầm trọng. Nó dự đoán chắc chắn cả đêm ngủ lại trong nhà xác này, Rồi át hẳn nó cũng thức trắng đã đêm mà thôi. Chứ sợ hãi vầy hoài sao tâm trạng nó ngủ cho nổi. Tinh thần thằng Nam hoang mang dữ lắm. sơ sơ chiều giờ ra vô làm thao tác trong nghề với nhiều cái xác mà cái xác nào cũng khiến nó rét run ám ảnh thần trí. chưa việc nào có nhẹ nhàng tâm lý đâu. Liệu rồi thằng Nam tự hỏi không biết sau này nó có đủ can đảm để bám chủ với cái nghề canh giữ nhà xác khiếp đạm được lâu dài hay không? Cái ấy thì chỉ có trời mới biết được, chứ nó cũng chả dám chắc trước mọi sự việc. Màn đêm buông một màu tối ảm đạm phổ quanh khu nhà xác, nó càng làm không gian heo hút bóng người quanh đây tổ thêm nhiều sự ma mị rùng rợn, làm muốn bấn loạn thần trí con người. Thằng Nam cả ngày nay hì hụt thực tập đủ thứ việc chính, việc vặt khác nhau, mà việc nào khi nghĩ sơ lại thôi cũng khiến nó lành hết vai gái. Giờ cũng là lúc thằng Nam được ông dánh đốc thúc lấn cho phép nó chợp mắt nghỉ ngơi một tí. Bởi giờ khu nhà xác mọi thứ đâu vào đó cũng đã làm ổn thỏa hết cả xong. Xác chết mới vẫn chưa có, nên giờ là lúc tranh thủ ngả lưng ngay tại góc dành riêng cho người canh giữ nhà xác nghỉ ngơi. Giải tỏa mọi mệt nhọc, vệ oại căng thẳng trong người là tiện nhất. Không hiểu sao thằng Nam bây giờ cảm thấy đuối, trận tay nó như muốn rã rượu. Nó đuối tới nỗi, cướp bạ đâu muốn nằm đó. Nó nằm lăn quay ngay một góc âm ẩm không có lối đi thiếu ánh sáng, tối tăm trong nhà xác. Ông Giánh thấy vậy mới đi từ chỗ dành riêng cho ông nằm nghỉ lưng, bước tới chỗ thằng Nam lành người cho nó dậy, tới chỗ góc riêng của ông mà ngủ. Hây, cái thằng cháu này, mày còn không mau dậy sang bên chỗ nơi chú ngủ, cho có ánh đèn điện nó chiếu sáng đỡ ngọt ngạt hơn nằm ngay góc này. Bộ nằm đây mày không sợ như hồi sáng nữa sao thằng chó. Thằng Nam tuy trong người nó khá buồn ngủ, nhưng bị ông chú họ kêu réo in ỏi bên tay, đòi lôi đầu nó dậy sang cho ông hay nằm, có ánh sáng mà ngủ. Thì nó cũng cố gắng cựa ngồi dậy, lách từng bước sang chỗ của ông sánh, buông thả thân người nằm dài thường sợt xuống, đánh một hơi cho khỏe người. ấy thế mà chỉ mới vừa lâng lâng đưa hồn vào trong giấc ngủ mê. Ngay cạnh bên tay hai thằng Nam, Lại nghe thấy phải thứ gì Nó cứ lấy một cái cây gì đó nhọn nhọn dài dài Đầu cây có tầm ít bông còn Xong Thọc thọc trọt trọt vào từng bên tay của thằng Nam Mỗi bên một vài cái như đang muốn Cố lấy ráy tay cho nó Khổ một nỗi là thằng Nam Lại cứ nghĩ người đang chọc phá Ngoái vào tay và mũi nó là ông chú họ hàng xa Thằng Nam trong người bực bội dữ lắm Đang ở trạng thái Hai mắt díu xíp cả lại Thằng Nam trở thè hé, hé mở ra Xong lấy tay của ngài chố hai bên tay Như muốn đẩy người đang chọc phá nó sang một bên Cho tiện bể dễ ngủ Nhưng lúc này thật quá đối bất ngờ Thằng Nam lại vừa bị nắm bắt phải thứ gì đó Nó cứ nhơn nhớt mà lạnh như băng Kiểu lạnh thấm tận lỗ chân lông thớ thịt của nó Lạnh quá thằng Nam mới vội vàng mở mắt ngay ra Phản ứng rượt bàn tay bị khí lạnh làm tê cứng lại Trước ánh mắt quá đối tê dại của thằng Nam Hiện có một người phụ nữ với khuôn mặt trắng toát Trắng tới nỗi như cô ta đang đánh cả 10 tấn phấn lên mặt Tóc cô ta lại thả dài tới cả đất buông xóa ra Ngoe nguẩy y như là một đám rắn lỏi nhỏ Quản quại trước mắt thằng Nam Người phụ nữ trắng như bạch tảng kia mở hai hốc mắt đen xì Lóm sâu, nhìn chầm chập vào thằng Nam mà cười mỉm thật quái gì Bởi miệng người phụ nữ này khi cười nó rộng ra muốn tới cả mang tay Thằng Nam thấy xong hình dáng dị thường kỳ quái của người phụ nữ đó. Người nó rét run, giận người tận tới ốc. Nói hét toán lên một tiếng thật to. Trời ơi! Ma! Tiếng hét thằng Nam to tên nội vang vọng lóng tóm trên mái tôn khu nhà xác vọng xuống bên dưới nó nằm ngủ lại. Nghe nhức ói, nhói tai vô cùng. Ông sánh nghe tiếng la óm tỏi của thằng Nam cũng đền bật ngồi tỉnh dậy. Nghe thằng Nam gào. Mà ông Giánh cứ tưởng đâu thằng Nam chết tới nơi rồi chứ Từ ngoài phía trước khu nhà xác Bóng dáng của một người đàn ông trung niên khác chạy lại Hỏi vội Ủa? Trong đây có chuyện gì mà tôi nghe thằng nhỏ nó hét to dữ vậy anh Giánh Đó là tiếng hỏi thăm hỏi vội của ông Sơn Cũng là một người làm trong nghề canh giữ nhà xác có thâm niên tại đây Vừa hỏi xong ông Sơn đã quay sang Lấy tay sờ vào người thằng Nam lay vai nó Cho nó bớt hoàng sợ, bình tĩnh trở lại Vừa lay, ông Sơn vừa cất giọng hỏi Sao vậy cháu? Sao uh, chú ngó bộ thấy cháu có vẻ không ổn chút nào vậy? Rồi cháu nhắm có trụ nội làm lâu dài được với cái nghề canh giữ xác này hay không? bốn nghề này vất vả, ám ảnh tâm lý lắm chứ chả đùa Vĩa cháu phải cứng hơn với người thường Thì mới trụ nổi tại đây lâu dài như chú với chú ránh được Thằng nam mặt mày nó tái mét Như bị cảm thương hàn lâu ngày Chưa được chữa khỏi Ông Giánh nhìn thằng cháu mà chỉ biết lắc đầu thở dài, bởi từ sáng tới nay đếm sờ sờ ông Giánh thấy thằng Nam cũng đã bị tím tái mặt mày cả chục lần chưa ít đòi gì. Ông Giánh e rằng liệu tình hình như thế mãi không biết sau này thằng Nam có bị mắc bệnh đau tim khi làm ở đây không nữa. Mà không, nhìn nét người khá bạm trợn có thần của thằng Nam, ông Giánh nghĩ nếu nó quen hẳn mọi thứ tại đây, biết rồi có khi tim thằng Nam cũng sẽ bị lờn với mọi thứ. Sợ hãi giống ông và ông Sơn liền ngay thôi Riêng thẳng Nam nó nhìn ông Sơn thấy ông ấy này cũng hơn 50 rồi Chứ đâu ít gì Nó nhìn mặt ông với ông Sánh Thì có vẻ xem xém ngang một tuổi với nhau Khuôn mặt ông Sơn bề ngoài Tuy đen đúa, lầm lì khó gần gũi Nhưng tính cách bên trong của ông ấy khá là Dễ quý, tốt tính Dễ làm thân hơn cả chú họ thằng Nam luôn đấy chứ Thật ra sáng giờ Ông Sơn khá quan tâm tới thằng Nam Ông cứ thỉnh thoảng rảnh một tí là tới chỗ nó làm, hỏi Han chỉ bảo tận tụy cho nó mọi việc trong ngày đầu tiên rất tận tình. Sáng nay chú Sánh là người hướng dẫn một số việc chính trong khu nhà xác như nhận xác từ phía bệnh viện, xử lý xác, tắm rửa, khâu bộ phận, thay quần áo rồi đông xác bệnh nhân. Còn riêng ông Sơn lại chỉ bảo cho thằng Nam về mấy việc vặt như chỉ nó cách chỉ cho thân nhân xác chết hoàn thành các thủ tục cần thiết. Sau đó hỗ trợ người nhà xác chết khâm liệm cái xác chu toàn khi họ cần Vì thế làm việc sáng giờ tại khu nhà xác Thằng Nam không chỉ quý mỗi một ông chú họ nó Mà nó còn rất quý mến tính cách tốt bụng và có tâm trong nghề của ông Sơn Thằng Nam còn nhớ lúc sáng mới bước chân vô nhà xác nó có gặp ông Sơn Ông Sơn đã kể cho nó nghe rất nhiều chuyện Như muốn truyền đạt lại kinh nghiệm bao lâu nay trong nghề cho thằng lính mới vừa vào cho ông làm cho nó nghe Ông Sơn kể, cái lúc mà ông Sơn mới vào nhận việc trong khu nhà xác thời điểm đó, tuổi ông cũng trẻ hơn thằng Nam khoảng dăm bảy tuổi. Ngày đầu vào thử việc bản thân ông cũng khá là run và hãi hùng kinh sợ, bởi quanh nơi ông làm chỉ toàn xác với xác không thôi. Ông Sơn còn nhớ đêm hôm đầu tiên đó ông phải trực tiếp tiếp xúc với các tử thi, nhưng tử thi chết vì bệnh thì ông còn đỡ hoàng hồn hơn khi đụng vào. Chứ tiếp xúc với cái xác nào bị tai nạn giao thông không còn nguyên vẹn thân thể, thì ông Sơn chỉ biết đứng yên một chỗ mà Redun run cầm cập từng hồi mãi không thôi. Và khi đó phải mất vài giờ đồng hồ, ông Sơn mới chấn tính lại hồn vía mà dám đụng vào xử lý trực tiếp cái tử thị ấy. Thời gian ấy thêm mà lại cứ thấm thoát trôi, tính thảo ông Sơn lại thuộc dạng bóng vía cứng cỏi mới trụ lâu dài trong môi trường làm việc nhiễu loạn đầy âm khí này. Bởi so đã trong mấy chục năm nay Không có dạng tử thi bị chết với bất cứ lý do gì Mà ông Sơn chưa từng tiếp xúc cả Từ dạng chết bị ghen tuông Bị hung thủ phân xác thành nhiều mảnh Ám ảnh kinh hồn thần trí Tới dạng chết đuối khí thể lạnh tanh Cho tới chết già hay chết trẻ Với nhiều nguyên do bệnh tình khác Ông Sơn đều đã từng tiếp xúc Và tự tay xử lý Từng cái xác ám ảnh kinh hồn ấy trong công việc Nhưng giờ sau nhiều năm lăn lộn trong nghề Cái mà Sơn đúc kết đã kinh nghiệm đã là dù làm gì thì làm đi chăng nữa, tuyệt nhiên cũng phải là người có tâm lành với nghề, tận tâm trong công việc trước đã. Chỉ có như vậy mọi thứ sau này mới bền lâu mà không bị gặp phải bất kỳ thế lực siêu nhiên nào quấy phá công việc của ông. Nhớ lại câu chuyện qua lại cứ chuyện trò thật dạ lúc sáng giữa mình với ông Sơn xong, thẳng nam như chợt hoàn hồn về hiện tại. Giọng nó lúc nào đã có phần nào bớt run run, Nó bắt đầu kể, thật ra câu chuyện ma mị nó vừa thấy khi nằm nghỉ ngơi một tí trong Sơn nghe. Dạ, chú Sơn, con vừa hét to lên như vậy là cũng tại con mới bị người khuất mảy khuất mặt ở đây họ trêu đấy ạ. Lúc mới mở mắt ra gặp cả khuôn mặt họ mà còn muốn đứng cả tim tại chỗ chú ạ. Hài, giờ con mới thấm trải cái cảnh với lời cảnh báo lúc sáng của chú sánh với chú cho con khi con vừa đặt chân vô đây thử việc. Thật chất là nghĩa gì đấy? Thôi thì giờ hai chú làm được cả mấy chục năm Thì con cũng sẽ cố gắng tiết chế lại cảm xúc tập dần với sự gan dạ can đảm như hai chú Như thế mới mong có cơ hội ở lại làm việc lâu dài tại đây chú ạ Theo quy định trong công việc tại đây Mỗi ngày của mỗi nhân viên canh giữ tại nhà xác này Đều phải làm việc liên tục từ 6 giờ sáng hôm trước sang 6 giờ sáng hôm sau Là tính tròn công làm cho một ngày Ở đây mỗi nhóm làm việc sẽ có 3 người và mỗi nhóm cứ làm hai tuần liên tục một ca. Công việc trong hai tuần chia ra thì hai người sẽ đảm kiêm nhiệm vụ xử lý thi thể cùng một bảo vệ sẽ cùng phụ nhau hoàn tất hết mọi việc. Và nhóm của thằng Nam hiện có chú Giánh, chú Sơn là rành nghiệp vụ xử lý thi thể. Riêng thằng Nam thì được phân công làm bảo vệ phụ việc cho hai người xử lý thi thể. Theo thỏa thuận, thằng Nam sẽ phải thử việc 3 ngày đầu. Nếu nó làm ok thì sẽ được chính thức nhận vào làm nhân viên bảo vệ trong khu nhà xác cùng team với hai người xử lý xác đó là ông Sơn với ông Dánh. Và theo quy định làm liên tục 2 tuần xong ba người nhóm này sẽ được cấp trên cho họ nghỉ phép một ngày. Sau đó nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày, họ bắt buộc phải vào làm lại công việc bình thường trong nhà xác. Thế là cứ cách 2 tuần làm liên tiếp là họ được nghỉ một ngày xả hơi. Tính ra một tháng nhóm bọn họ sẽ được nghỉ hai ngày Có nhóm khác xử lý công việc của họ thay họ tại nhà xác Hôm nay tùy ba người nhóm thẳng Nam Bọn họ làm ngày làm đêm miệt mài vậy Nhưng cảm giác vẫn bị quá tải trong công việc Tính ra sáng tới khuya này Rà ra, ra vô vô thôi mà có 8 tới 8 ca tử thi cần phải xử lý Thằng Nam kinh hồn bạt vía lắm chứ Bởi nó không nghĩ làm trong nhà xác lại luôn tay chân tranh thủ từng tí thời gian để nhanh xử lý hết tử thi như vậy. Thế nhưng thằng Nam được ông Giánh giải thích là hôm nay có vẻ là ngày hơi đặc biệt so với mấy ngày thường khác. Vì bình thường, ngày thường tại khu họ làm chỉ có 3 hoặc 4 ca xử lý xác chết là nhiều, chứ không tăng đột biến tới 9 ca như hôm nay. Có điều mà thôi, ông Sơn và ông dáng nghĩ, dù sao trong hôm nay phải làm quần quật xử lý xác chết nhiều, Nhưng trong cái rồi lại cũng có cái hay Để thằng Nam được nhờ và học hỏi Nếu không có nhiều ca xử lý dồn dập tức như vậy Thì chắc gì hôm nay thằng Nam có thể biết được Nhiều công đoạn xử lý xác Cần làm trong ngày đầu tiên Nó thử việc sẽ ra làm sao Tính sơ sơ này thằng Nam đã vào ra Năm khu phòng riêng biệt Nằm thuộc trong khu đại thể nhà xác Lần lượt các khu mà thằng Nam đã vào là Phòng giải phẫu pháp y tử thi Phòng giải sao nhận từ thi gian khâm liệm, phòng lạnh, phòng tắm xác khu vực phối hợp mai táng Mà thật sự cứ giấu trong lòng không dám nói ra, chứ thằng Nam thấy khu vực nào trong khu nhà xác cũng để lại cho nó bao nỗi ám ảnh, hoang mang, cảm giác cứ giận người tới óc chứ không hề bình dị dễ thở một chút nào. Thế nhưng công việc này mặc định là phải thế. Thằng Nam đành lòng cứ ngậm miệng làm ngơ, ráng tập luyện tâm trí cho sắc đá bền bỉ, Đặng còn theo kịp hai ông chú canh giữ nhà xác trong này, không thì sớ rớ sẽ bị mất việc ngay. Trời bắt đầu vào đêm khu nhà xác toát ra một vẻ lạnh lùng khó tả. Nơi ba người chung ca nhóm thằng Nam đang làm, lại nằm biệt lập với khuôn viên bệnh viện một khoảng cách không gần cũng chẳng xa, tầm độ vài trăm mét. Ngoài trước cổng sắt lớn có bảng đèn vuông bức để hàng chữ khu nhà vĩnh biệt. Trời bể khuya ánh sáng nơi tấm bảng phát ra chỉ vừa đủ chiếu sáng quanh đấy và thêm một chút mở mờ, mờ ảo ảo ma mị. Khiến cho bất cứ một bệnh nhân nào hay một ai đó vô tình đi ngang qua đây cũng phải rùng mình ớn lạnh xương sống, không dám ngoái đầu lại nhìn sâu vào bên trong. Không những thế trong mảnh đêm heo hút không một bóng người ngoại trừ nhân viên trong ca canh giữ nhà xác thì một giãi đèn trắng toát mở sau hành lang Phả ra cái thứ ánh sáng hát hiu lạnh léo Không có một chút ấm áp nào Nó càng khiến tâm trí thằng Nam bị ảnh hưởng không tốt Cảm giác lạnh lạnh người Mà chân cứ run run Giật loạn xạ cả lên Nói thì nói Sau giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê Bị người âm chọc phá hãi hùng mới nãy Giật mình choàng tỉnh giấc Thằng Nam khó có thể ngủ trở lại được Giờ quan sát toàn bộ khung cảnh âm u heo hắt Quanh khu nhà xác Thằng Nam lại có dịp cợn sóng lưng ớn ốc gấp bội phần hơn nữa. Khuya đó thằng Nam thức trắng nửa đêm, từ khi gần sáng nó bị đuối quá không chịu nổi nữa, mới chợp mắt một tí. Và trong giấc ngủ thằng Nam mơ mơ màng màng thấy, cánh cửa nơi căn phòng gần chỗ nó đang nằm, cứ kèo vàng ẩm mỹ, cọt kẹt, cọt kẹt. Tuy nhiên, trong khu nhà xác này, thì làm gì có một ai khác ngoài ba người chú Sơn, chú Giánh, Và thằng Nam Không những thế đèn ngoài hành lang khu nhà xác cứ chớp sáng chớp tắt liên tục Mà không có một lý do chính đáng hay có người nào đã đụng vào điều khiển nó Âm thanh lộn xộn rền vang như có ai đang tác động lên mọi vật Gần cạnh chỗ thằng Nam nằm phát ra khá lớn ấy Thế mà chú sánh nằm bên cạnh thằng Nam lẫn chú Sơn Nằm đu đưa trên võng cách xa chỗ thằng Nam tầm 6 m Hai người ấy vẫn không nghe thấy mà phản ứng lại gì Tiếng động kia không hiểu sao vô tình hay cố ý, mà cứ chèn sát vô bên tay thằng Nam mỗi giây trôi qua, một càng thêm rõ. Theo quán tính dù khá buồn ngủ, ấy thế nhưng thằng Nam vẫn cố gắng cưỡng, mắt nhắm mắt mở, từ từ ngồi dậy. Nó tiến về sát cánh cửa định kiểm tra xem, tiếng động nơi đầu phát ra mà ồn ào lộng hành quá vậy. Thật bất ngờ thằng Nam vừa đặt chân tới nơi, thì chỗ phát ra tiếng động lại chỉ im lìm như không gian, Không có nổi một hạt gió Mọi vật nơi đây yên áng tĩnh mịch Như chưa từng phát ra bất cứ âm thanh gì Thằng Nam như trở sực nhớ ra điều gì đấy Từng tồn động trong tâm trí Nó ngờ ngỡ tỉnh hẳn cả cơn buồn ngủ Xong định quay lưng bỏ chạy Thế mà kỳ dị Ngay khi thấy thằng Nam quay đi Là cánh cửa ấy lại cứ mở ra đóng lại Xong đóng lại rồi mở ra cả trăm lần vang bọng kéo dài sát vô bên tay của thằng Nam Như muốn treo người chọc phá tâm trí thằng bé Thằng Nam tuy mặt đã quay đi Nhưng nó lúc này lại bắt đầu thấy lòng cả lo sợ, bồn trồn Tay chân run run dữ lắm Nó nhanh chân định chạy trở về chỗ ngủ Thì đèn trên cao chỗ nó đứng đột nhiên ngừng sáng tắt ôm tối thôi Như pha một mỏng mực bao trùng nơi góc nhà nó đứng Tim thằng Nam bắt đầu nhảy tịt tịch, tịch, múa may loạn xạ Có vài nhịp như muốn giật phăng bắn ra khỏi lồng ngực Có lẽ quả tim thằng Nam cố phản ứng lại với cảm giác sợ hãi Đang lẹt nổi trong người Một làn hơi trắng toát có dạng như một đám mây kích cỡ Chắc to lớn vào một con người trưởng thành Lướt nhanh qua trước mặt thằng Nam Dưới không gian tối om ảm đạm màu trắng của thứ xương hơi kia Càng thêm nổi bật giữa khu nhà xác Điều khiến thằng Nam phải rét run bẩn bật Là cái hơi lạnh thấu tận tâm can phả ra từ dạng hơi Như một cái bóng người ấy Nó lại đang dần ngấm vào từng lỗ chân lông Bao trùm thân thể Khiến cơ thể thằng Nam khi tiếp nhận từng luồng khí âm ấy Phải vừa đứng run bẩn bật từng cơn Và vừa đứng sợ như sắp bị trời trọng Bất chợt có thứ gì đó lạnh rất lạnh Lạnh còn hơn xương khuya Đang đeo bám Thứ ấy đứng từ phía đằng sau chậm rãi Từ từ đặt bàn tay lên vai thằng Nam Bàn tay này phải nói đầy sần sùi Màng hơi hám lạnh léo vô biên Thằng Nam nhấn tưởng nó đã gặp phải ma thật sự Chứ không còn là trong ảo tưởng của sự tưởng tượng Nên nó hét ẩm lý cả lên Ma! Trời ơi! Ma! Ma cái đầu mày chứ ma Là chú mày đây chứ ma cỏ gì Tiếng ông Sơn cất lên thanh thanh lạ lạ Giữa màn đen âm u tĩnh mịch Không có bất cứ một ánh sáng nào trong khu nhà xác Thằng Nam toát cả mồ hôi Nó vừa nhận ra giọng nói người đứng đằng sau khá quen tay với nó Từ từ nó xoay đầu ngoảnh mặt lại Nó thấy khuôn mặt ông Sơn cứ mập mở đỏ đỏ xanh xanh hiện ra trước mắt nó Trên tay ông đang cầm một chiếc lồng đèn đỏ kiểu cách chiếc lồng đèn lẫn phong cách khi này của ông Sơn Nhìn trông có vẻ quỷ dị vô cùng Thằng Sơn giật mình hết hồn tụt lùi người về đằng sau Vừa lùi nó vừa nhìn lên trên mặt ông Sơn Rồi nhìn xuống chiếc đèn lồng kề quạc kia mà hỏi Trời, chú đó hả chú Sơn Sao nhìn mặt chú bị ánh sáng từ chiếc đèn lồng dọi vô Nó cứ ma mị kiểu gì ấy Mà điện trong khu nhà xác lại tắt ngộm giữa đêm như vậy Rồi giờ mình phải làm sao cho tất cả đèn điện ở đây Nó sáng trở lại bình thường hả chú Ông Sơn tự dưng ngoác miệng rộng ra cười ngạt ngẽo Có điện trở lại làm gì tối tối kiểu này Cầm lồng đèn soi không phải tốt hơn sao Bất chợt, thằng Nam như muốn rụng rời trên tay Vì giờ cái giọng nói ra đang đứng trước mặt nó không còn là giọng của ông Sơn nữa Mặt thay vào đó lại phát ra thứ âm vang rất lạ Là giọng của một người đàn bà lớn tuổi Thằng Nam hoảng hồn quay phát lên Nhìn lại mặt người đang đứng trước mắt nó một cái Thì hỡi ôi, đó lại là một người có thân hình Mặc bộ quần áo bên dưới là phụ nữ Nhưng thứ đó lại cút mất cái đầu Lúc này vì hoàng hồn kinh sợ quá, mỗi thằng Nam thở còn không muốn ra hơi. Nó té xỉu nằm bất tỉnh luôn tại chỗ suốt thời gian trong đêm còn lại. Sáng hôm sau, khi trời chỉ còn đang tẩm mở chưa hạn sáng, ông dánh với ông Sơn đã trở mình tỉnh dậy. Sau giấc ngủ khá sâu, không nghe thấy bất cứ chuyện gì xung quanh đêm qua. Ông dánh nhìn từ đằng xa xa thấy thằng Nam lại nằm đâu không nằm, nó lại nằm ngủ ngay cạnh chỗ cánh cửa căn phòng dùng để xác chết qua đêm trước kia. Giờ căn phòng ấy đã bị phá bỏ, chỉ còn lại mỗi hai cánh cửa mở ra, mở vô, trong ngọng tại đó. Ông Giánh khá bất ngờ với thằng Nam. Ông với ông Sơn mới lại chỗ thằng Nam nằm, mà lay người hỏi nó. Ông Giánh đặt câu hỏi trước. Dậy dậy, Nam ơi, cái thằng nhỏ này, sao chỗ có người nằm cùng cho ấm cúng thì không chịu nằm? Mà mày lại vỡn trí ra ngoài đây mà ngủ một mình lạnh léo thế này hả cháu? Ông Sơn đặt câu hỏi xong Cái thằng nhỏ này Thế bầy nằm đây mà bầy có biết Cái chỗ bầy đang nằm Nó hiện là phòng dùng để làm gì lúc xưa không Thằng Nam bị hai ông chú lớn tuổi Cùng chỗ làm việc đụng mạnh vào người Lây nó dậy Nó bắt đầu hồi tỉnh sau một thoáng bất tỉnh Nằm dài tại đây đêm qua Ánh mắt nó thẫn thờ Hai tay của quạng như vẫn còn bị ám ảnh tâm lý Bởi màn bị nhát ma Dọa quỷ đêm qua ngay tại đây Nó cố nuốt từng hơi nước bọt xuống cổ, xong đun giọng đều đều trả lời ông Sơn với ông Giánh. Hai, hai chú ơi, đêm, đêm, đêm qua con từng từng bị ma không đầu xuất hiện đúng ngay chỗ này. Nó dọa nhát con, mình con mới té xỉu nằm bất tình từ đêm qua tại đây luôn đấy chứ. chưa còn đâu có dạy chỗ có người cùng nằm với mình thì không chịu ngủ, lại xách người ra cái chỗ lạnh léo âm u này mà ngủ một mình làm gì hả hai chú? Ông Sơn nghe thằng Nam nói xong, lấy tay vỗ vào vai an uổi nó vài cái. Sau đó ông kéo người nó gần sát lại, ông kẻ miệng vô tay nó mà nói ghẽ. Trời bê ơi, chỗ này xưa nó là cái phòng ban nhỏ chuyên giữ đông xác cho mấy nạn nhân chết không toàn thay. Không toàn vẹn thân thể mất đầu, mất cổ, mất chân tay đấy mày, không biết sao hả thằng cháu? Đêm qua mày thấy thế cũng là điều tất nhiên thôi chứ có gì đâu mà kinh hãi nữa cháu? Đúng là cháu mày xui. Chọn chỗ nào không chọn, mày chọn ban đêm ban hôm té vô góc tối này tò mò một mình làm gì. <cười> may là không bị nó nhát cho thần hồn nát thần tính đứng tìm chết luôn tại chỗ là may lắm rồi. Giờ còn ngồi đây nói chuyện với chúng là tốt chứ còn than vãn làm chi. Thế đó, mới chỉ từ việc một ngày một đêm đầu tiên mà thằng Nam đã như muốn hồn bay phách tán, theo mỗi câu chuyện ma mị ẩn khuất đằng sau khu nhà xác này, chỉ sau một đêm. Cứ thế theo tiến trình kim đồng hồ tích tắc chạy Ngày thứ hai thử việc tại đây của thằng Nam lại tiếp tục chậm chậm trôi Như thường lệ, thằng Nam được ông Sơn và ông dánh hướng dẫn tận tình cho nó biết thêm được nhiều nghiệp vụ, xử lý xác chết trưa ngày thứ hai, thằng Nam đang phụ hai ông chú ướp hương cho một xác chết cho cổ tự tử Nhìn hình dáng bẻ ngoài của cái xác này khá kinh dị Hai mắt trợn lên không nhắm vào nổi Trong con người của mỗi mắt hiện ra nhiều đường cân máu đỏ tím xanh loẹt lèn lỏi khắp hai con mắt. Không những thế, lưỡi của người thanh niên này thì lại thẻ dài ra tím tái, nhìn cận kề mà thằng Nam sợn hết cả hồn vía Xử lý xác chết một đối thì cả ba người trong nhóm thằng Nam cũng làm xong. Nó vội vàng vào phòng vệ sinh khu nhà xác rửa ráy đôi bàn tay lại cho hết bẩn đang loài hoay xả nước trên bồn rửa tay ra, đưa hai tay vô kỳ cọ rửa. Bất chợt bên tay thằng Nam loáng thoáng Nghe âm vang gì đó Nó cứ hức hức hực hực Nghe qua đội thảm thương Thằng Nam cố vảnh tai Nghe cho rõ âm thanh nức nở Rã rít từng hơi kéo dài Ở cổ hỏng đó là của ai Hình như là giọng khóc lóc sầu thảm Của một cười con gái thì phải Âm thanh ngầm vang Nghe trọng trèo luyến lưu vô cùng Giận người ở một chỗ là Khi bị thằng Nam phát hiện Thì người phụ nữ trẻ như càng cất giọng khóc than não nề nhiều hơn Nghe xong mà muốn rầu thúi cả ruột Chết Tôi chết rồi sao Tại sao tôi lại chết Tôi còn muốn sống cơ Tôi còn muốn chết sớm như thế này Sao sắc tôi lại nằm ở đây Tức thì Khi thằng Nam chỉ nghe xong Nốt tới câu thằn vãn khóc lên ấy thôi Là ba chân bốn càng nó Chạy còn nhanh hơn cả bị tào tháo rượt Thằng Nam vụt lẹ một phát mới 3 giây Là đã chạy nhanh ra tới chỗ ông dánh với ông Sơn đang ngồi nghỉ ngơi rồi Thấy điều bộ thằng Nam có vẻ hốt hoảng Mặt nó tử xanh rồi chuyển xám ảm đạm hơn cả đám mây trên trời Ông Giánh lúc này mới lắc đầu tiếp tục hỏi Nữa, lại có chuyện gì nữa ấy hả thằng cháu? Ông Giánh nhìn ngó thằng Nam một lát Ông lại quay sang ông Sơn hỏi gọi chừng ý kiến Trời, anh Sơn nhìn điều bộ lẫn mặt mũi thằng cháu họ của tôi đi Anh nhắm liệu nó có vượt qua ba ngày thử việc mà làm được trong khu nhà xác này không hả anh? Ông Sơn nhăn chán lắc đầu cười trừ. Sau từ ngó bộ khó qua đen ránh, cháu anh nó vẫn còn nhẹ bóng vĩa lắm nên suốt ngày bị họ trêu là phải. Xem ra nơi này chỉ có ông bệnh với tôi là... là cứng cửa làm được đâu dài. Chứ mấy thằng trẻ mới lớn lên nhìn bề ngoài rắn rỏi bạm trận có thua ai. Ây thế mà va phải tâm linh là cũng vãi đái hết cả ra quẩn lúc nào không hay ấy chứ. Thấy hai ông chú ngồi bàn tán miệng mai, thằng Nam vừa bị nhát muốn té đái nhưng bị tự ái trong người, nó đành kìm nén lại. Không kể rõ sự tình nó gặp trong phòng vệ sinh cho hai ông chú làm trong khu nhà xác nghe nữa. Thằng Nam đứng tần ngần, dơ tay quẹt ngang chán lau sơ mồ hôi xong. Thì cũng là lúc ông dánh và ông Sơn đứng dậy tiến tới căn phòng chứa xác chưa tẩm liệm sát vách, với phòng vệ sinh. Thằng Nam lật đật cũng chạy theo hai người xử lý xác chết ấy vào bên trong. Vô tới bên trong, thì ra ca xử lý xác chết này bệnh nhân đã chết là một người phụ nữ. Vị khăn trắng phủ toàn thân người đang nằm hững hờ, chỉ trừ mỗi cặp chân lạnh tanh trắng ngắt vừa được kéo ra khỏi mặt và người họ. Thì trước mắt thằng Nam hiện lên một thân ảnh nhợt nhạt có phần trắng, nằm im một chỗ với khuôn mặt có phần tái dương uất. Nằm bất động không một chút sinh khí dù là nhỏ nhoi Trong hơn một ngày qua Những kinh nghiệm trong xử lý xác chết Và đã tiếp xúc với khá nhiều tử thi Thằng Nam ngầm biết rằng Cái xác nó sắp xoán tay phụ Và một sức đặng hoàn thành công việc Với chú Sơn và chú Giánh Cái xác ấy nguyên nhân chết của họ Chắc chắn là mất vì bị đột tử Thật ra cái công việc Tại nhà xác này Muốn phân biệt bệnh nhân chết vì nguyên nhân gì Cũng không khó làm mấy Rõ ràng khuôn mặt của người bị chết là vì đột tử, nó lại có một nét riêng, lưu lại dấu ấn đặc trưng ở căn bệnh và nguyên do tại sao chết trên xác chết mỗi người. Cũng chính vì điều đó mà dễ dàng giúp cho người làm trong khu nhà sát sẽ phân biệt được ra bệnh nhân nào trong bệnh viện từng bị đột tử chết hay bị một nguyên do nào đó mà chết. Buổi trưa hôm ấy theo trình tự xử lý xác chết thì qua một giờ cái xác của người phụ nữ cũng đã được tẩm liệm hết xong. Giờ chỉ còn chờ thân nhân tới nhận xác, quyết định mọi thứ tiếp theo. Muốn xác nạn nhân sẽ an táng bằng cách nào? Một là sẽ hỏa táng hay hai là thổ táng cho cái xác. 2 giờ chiều hôm đó, ba người thân là hai ông bà già và một người phụ nữ trẻ trong gia đình của nạn nhân vừa được đội nhóm xử lý xác chết của thằng Nam tập niệm xong. Họ tới nhận thân nhân với bệnh nhân trong nhà xác. Thằng Nam bấy giờ mới có dịp hoàng hồn, và một phen hãi thần lạt vía. Nguyên do là vì chỉ mới vừa ngồi nghỉ ngơi một tí sau ca xử lý xác chết xong. Thằng Nam theo tướng bước chân loạt soạt trong khu nhà xác Nó quay đầu lại thì đã thấy cái xác vừa được nó cùng hai người chung nhóm chú sánh với chú Sơn tẩm liệm xong. Này cái xác đó đã lù lù xuất hiện trước mắt, còn đi đứng bình thường như đang tìm kiếm thứ gì trong khu nhà xác Và khuôn mặt ấy còn nhuận sắc hồng hào quá khác với tình trạng Nằm bất động bơ phở tím tái mới nãy vô cùng Đã thế Cạnh người phụ nữ ấy còn xuất hiện thêm Hai ông bà già cũng đã có tuổi Cả ba người vào Cứ quẩn tới quẩn lôi quanh khu nhà xác Như muốn tìm kiếm thứ gì Bất chợt ba người bọn họ bắt gặp được thằng Nam Người phụ nữ kia liền nhanh chóng Tiến tới cho thằng Nam ngồi Cô ta khóc lóc ý ôi thống thiết Một hồi xong rồi khói Trời ơi Anh gì đó ơi Tại sao Tại sao con em tôi nó bị bệnh gì Mà ra đi ở cái tuổi đời quật trẻ quá đỗ như vậy hả anh Nghe người con gái này cứ kêu gào thảm thiết Nước mắt lưng chồng la khóc trước mặt Muốn điếc luôn cả hai tay Thằng Nam lấy hai tay xoa xoa vào thái dương gần đầu Màn màn cô nhớ ra điều gì Từng lưu động trong tâm trí nó ngày thời khắc này Được một vài giây Như đã sực nhớ ra thứ gì Thằng Nam bỗng nhiên đứng hồn Chợt giật mình kinh hãi với thứ nó nhớ lại trong đầu Điều kinh hồn ấy chính là Thằng Nam nhận ra rằng Cái điều bộ khóc của cô gái trước mặt Thật sự nó giống với một cái thanh âm bi ai Sầu não lọt ngang vô tay thằng Nam lúc chưa sáng Loài hoài suy tư sâu lắng một hồi Thằng Nam mới nhận ra Ồ, giờ thì nhớ ra rồi Chưa chạy đi đâu nữa Giọng của cô gái trẻ trước mặt thật sự Nó chả khác gì với giọng khóc la rên rỉ của thứ gì đó rất quỷ dị trong nhà tắm. Phát tức tưởi bên tay thằng Nam, lúc nó vô nhà vệ sinh rửa tay vào khung giờ trưa. Thằng Nam đứng như muốn chết chân một chỗ, giọng nó run và lạt hẳn đi. Nó đưa ngón tay ra chỉ vào người phụ nữ trước mặt rồi lắp bắp hỏi. Cô, cô thật ra đã chết và, và được nhóm ba người trong khu nhà xác chúng tôi tạm liệm hết rồi mà. Sau này tự dưng cô tỉnh dậy đi đứng bình thường xuất hiện trước mắt chúng tôi như thế. Người phụ nữ có vẻ khá ngờ ngỡ đầy bất ngờ, xong cô tan liền nhanh chóng định hình trở lại. Như vừa nhận ra thằng Nam đang nói tới điều gì, cô ta vừa riêng rỉ trả lời và vừa khóc ẩm lên với điệu bộ khá tức tuổi. Thật, thật ra cái xác mạnh anh liệm nó không phải tôi mà là đứa em gái song sinh với tôi Tôi thiệt không có ngờ mới chỉ vừa gọi nói chuyện thấy nó qua mạng xã hội mới đây thôi. Giờ không hiểu bị bệnh gì khiến nó chết tức tưởi, cầu thể lạnh toát nằm cô đơn thui thủi một mình trong nhà xác thế này. Ông trời sao nỡ đành lòng mang đứa em gái hiền lành của tôi đi nhanh như thế chứ? Nghe người phụ nữ trước mặt vừa khóc vừa kể, hóa ra giờ thằng Nam mới biết cái xác chết lúc trưa nó từng phụ một tay vào liệm chung cùng với hai ông chú. Cái xác đó lại vốn dĩ là chị em sinh đôi với người phụ nữ trước mặt này. Nhưng giờ hiểu mọi chuyện qua lời kể của người chị bệnh nhân đã chết hơn. Thằng Nam mới thấy rùng mình, run lẩy bẩy. Hóa giả thư âm thanh mà lúc chưa trong nhà vệ sinh phát ra ủi ôi, như đang than trách, rồi tự hỏi vọng vô tay thằng Nam. Nó nghe phát ra từ bên trong phòng chứa xác chờ tâm liệm đó, vốn là lời than thân trách phận đầy ai oán của linh hồn cô gái, Bị đột tử chết trẻ Em gái đột song sinh với người phụ nữ kia Hẹn chi hai người phụ nữ trẻ giống nhau quá Thế mới khiến mắt thằng Nam bị vấn đề Mà nhìn nhầm chỉ là một người nãy giờ Chiều tối hôm đó thằng Nam bắt đầu làm xong Hoàn tất thủ tục hướng dẫn người nhà nạn nhân cách thức nhận xác Thế nhưng tâm tưởng nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn Mãi như người mất hồn Trong đầu thằng Nam suy nghĩ Nghề canh giữ nhà xác này Đúng là không dễ nuốt tí nào Ngày hôm qua tới giờ Nó toàn gặp chuyện phiền lòng Mà nếu dây vào người yếu bóng vía Thì lan đùng ra đất ngất liên hồi mấy hồi Hoặc ai làm tại đây không cứng cựa Có khi bị mắc chứng bệnh yếu tim Vì hoảng hồn nhiều lần Trong thời gian ngắn cũng có thể Mỗi lần nhớ lại mấy sự việc Tâm linh kinh dị đã trải qua Sau gần hai ngày thử việc Tại nhà xác là hồn vía thằng Nam Cứ như được dịp bay lên tận mây xanh lúc luôn trên đó cho an lành Chưa dừng lại ở đó Chiều ngày thứ hai Kéo dài dần tới Tính đa sáng giờ thằng Nam đã phụ giúp xử lý Với hai ông chú tính sơ sơ Cũng đắp ba cái xác Cái đầu tiên với cái cuối cùng Là một chết vì già và một chết vì bệnh tật Mà mấy người chết già Chết bệnh tật đôi khi Hồn họ an nhiên mãn nguyện hơn chết trẻ Chết oan nên thằng Nam thấy không hề có bất cứ động tính chọc phá gì từ vong hồn của những người chết giả ấy. Viên về vụ cái xác thứ hai là của người em gái song sinh bị chết trẻ vì đột tử, thì vong cô gái ấy có treo nhát thằng Nam một tí bằng cách phát ra tiếng khóc ỉ ôi bên phòng chứa xác. Có lẽ do vong hồn người phụ nữ ấy không chấp nhận được việc họ bị chết trẻ như vậy. Thế nhưng khi thằng Nam theo chân chú Sơn với chú Sánh sang phòng bên đó, Thì chỉ thấy có mỗi cái xác người Trùm khăn trắng phủ kín người nằm yên ắng Chứ không hề có bóng dáng Của bất cứ một ai Khi ấy thằng Nam cứ lướng lử Tự hỏi trong đầu mãi Vẫn không thể có lời giải đáp Cái thanh âm rên rỉ giòn tan Vang vọng từng hơi đứt vãng Lúc thanh thanh, lúc yếu ớt phát ra đó Là âm vang của thứ gì Cho tới khi có sự xuất hiện Của người nhà nạn nhân Kể rõ sự tình sau cái chết của cô gái song sinh ấy Thì Nam Nó mới biết thứ nó từng nghe trong nhà vệ sinh, muốn điếng hết hồn đó là gì. Giờ thằng Nam mới nhận ra, cảm nhận tâm linh của nó luôn chính xác. Cái xác thứ tư được chuyển từ bệnh viện vô nhà xác trước thời điểm trời chuẩn bị buông một màu tối om, ảm đạp. Ba người trong nhóm trực ca khu nhà xác của thằng Nam chỉ mới nghỉ tay một lát, giờ bắt đầu lại có thêm việc để làm. Đứng trước cái xác thứ tư... Thằng Nam vừa chỉ mở khăn phủ người Của cái xác đó ra Là nó đã nhảy dựng lên bưng bưng Rồi ngược dậm chân xuống đất thật mạnh Mà kêu trời gọi đất Ôi trời ơi Xác người chết sống lại Là xác người chết đã sống lại Bớ hai ông chú ơi Ông dánh đứng cùng một chỗ phòng với thằng Nam Ông chỉ mới vừa quay đi Tìm kiếm một số dụng cụ y khoa Để phục vụ cho công việc xử lý xác chết Bất chợt Nghe bền tay tiếng thằng Nam kêu la. Ông quay phóc một cái thật lẻ nhìn về hướng cùng với thằng Nam nhanh chóng. Ông sánh vừa đưa mắt giáo riết quan sát, vừa buông miệng hỏi. Có chuyện gì nữa đấy Mà cháu hét toán ẩm ý trong khu nhà xác vậy. Còn ông Sơn đang lội hủy làm nốt cho xong một vài thứ ngoài đằng trước, cho ông đứng cách phòng thằng Nam đứng trong la lớn khoảng 8 mét. Bây trừ, nghe thằng Nam hoảng hốt gạo lên, ông Sơn mới lên nhanh chân chạy vào trong. Miệng ông cố gặng hỏi. Chuyện gì? Là chuyện gì thế hai chú cháu nhà này? Thằng Nam khúng lúm đứng như trời trồng. Sau đó nó nép vô trong góc tường nhà với gương mặt vô cùng hoảng sợ. Tay nó vùng ra run run chỉ về phía cái xác người đàn ông đang nằm sấp được tầm liệm. Hai, hai chú ơi, cái xác dường như đã mở mắt sống lại. Còn vừa thấy hai cái mắt cái xác đó vừa tròn trừng lên, mở thao láo. Láo lét nhìn chân chân từ trái sang phải, qua qua lại lại trên hướng tầng nhà. Đúng y lời thằng nam nói, ông dánh với ông Sơn đưa mắt về cái xác và đã quan sát thấy mắt người đàn ông kia chớp chớp đảo đảo liên tục, chỉ đúng đợn một điều là bắt ông ta trông không giống mắt của một người bình thường. Thay vào đó, lại là một đôi mắt trắng dã vô hồn, đồng tử hai mắt dán hết cả ra hai bên, nhìn sơ thôi là sóng lưng cứ gợn gợn ớn lên tận tới ốc Tuy thế nét mặt của ông Giánh lẫn ông Sơn lại quá đỗi bình thường không hề chuyển biến tỏ vẻ e dè kinh sợ như thằng Nam Thằng Nam thấy lạ là lấm lét chạy vụt sang qua thật nhanh nơi hai người đàn ông lớn tuổi ấy đang đứng Thoáng chốc thằng Nam đã đứng chính giữa ông dánh và ông Sơn mặt nó vẫn còn tím tái vì luôn sợ sau đó nó cất dòng khẽ khẽ hỏi sao, sao mặt hai chú Kỳ vậy? Bộ hai chú không cảm thấy dựng đứng cả tóc gái rùng mình mạnh đi sao? Rồi, rồi cái xác kia liệu họ có, có, có chết thật chưa hả hai chú? Họ chết rồi. Hài, ông Danh vừa nói rồi thở dài một hơi. Ông Sơn chen vô giải thích tường tận cho thằng Nam rõ. Mấy vụ mắt người chết trong nhà xác bỗng dưng tự động mở chân chân, xong chớp chớp đảo đảo liên tục ở khu nhà xác. Vốn dĩ điều ấy mấy người làm lâu tại đây, không ai mà không từng chứng kiến thấy hả cháu? Thế nhưng, đó vốn dĩ cũng chỉ là một hiện tượng sinh học bình thường mà thôi. Không có gì khiến cháu phải sợ hãi hét toán ở Mỹ như thế cả. À, mà cũng không thể trách được cháu. Khi xưa chú lúc mới vô nghề, chú cũng từng run từng cơn bẩn bật khi bắt gặp phải cảnh tượng này. Chưa cũng đã vốn phải gan lì dạn dĩ sẵn đâu. Thế nhưng giờ, có lẽ làm ở đây lâu... Nên chú quá quen với cái việc bất thường này Đâm ra chài lì cảm xúc Không còn biết sợ hãi là gì Và không có gì tại đây khiến chú thấy nó đáng sợ cả Thằng Nam đến lúc này Nó mới dám đứng thẳng lưng lại Ngần đầu cao mà thở vào vài hơi nhẹ nhóm Ôi Thế mà cháu cứ ngỡ họ vừa từ coi chết trở về Họ cứ tưởng họ vốn dĩ là ma không cơ chú ạ Giờ chú nói rõ ra Cho mới thấy tinh thần đỡ càng thẳng bấn loạn hơn một xíu nè Ông ránh quay sang nhìn thằng Nam Xong ông lắc đầu cười khổ sợ <cười> Chú ngò bộ thằng cháu họ của chú vẫn còn yếu bóng vía lắm cơ Chắc đổi đầu cũng vào đó Vượt qua ba ngày thử việc Làm khoảng được tháng sau là mặt thằng cháu lại lạnh tanh Lạnh như tiền giống hai chú luôn ấy mà Thời gian thấm thoát trôi Thằng Nam cũng đã vượt qua ba ngày thử việc Với trạng thái hết sức bơ phở, mệt mỏi Nhìn vào khuôn mặt tái xanh nhàn nhạt của thằng Nam lúc này Cả ông Giánh lẫn ông Sơn không khỏi mấy cám cạnh mà lo lắng cho sức khỏe nó Tính ra cả ba người làm việc trong cùng một nhóm như ông Sơn Ông Giánh, thằng Nam trưa nay Đã là ngày thứ tư ba người bọn họ ngồi cơm chung với nhau Giờ ông Sơn nhìn mặt thằng Nam Ông có vẻ e rẻ và hỏi Sao? Cháu nói cho chú với chú ránh biết thử đi. Trải nghiệm trong công việc ba ngày qua cho thích công việc tại đây thế nào? Có gì không ổn hay bất tiện mọi thứ với cháu không? Giờ cháu nhắm ổn thì hẵng làm. Còn không thôi thì cứ tâm tình thật ra với hai chú. Rồi mày muốn nghỉ việc thì cứ nghỉ nha. Không cần phải ngại ngùng gì với hai chú cả. Thằng Nam tay vừa bới miếng cơm trong hộp cầm trên tay đưa vào miệng. Vừa ăn nó vừa phụng phiệu miệng mà nói. Trời! Giờ làm thì con cũng làm ở đây được 3 ngày rồi Lương ở đây khá cao với có chết chóc gì ở đây đâu mà ngại gì không làm nữa hả chú Giờ con vẫn muốn giữ quyết định ở lại đây làm việc lâu dài nhé hả chú Thế chắc chưa? Ông Sơn gắn giọng hỏi lại Dạ chắc chứ sao không chắc à Sợ thì sợ chứ trên đời này làm gì có nỗi sợ nào bằng nỗi sợ thất nghiệp Không có tiền tiêu hả chú Giờ bố mẹ ở nhà lại mong vào từng đồng lương ít ỏi của cháu đấy mới khổ. Thế nhưng mọi việc trong khu nhà xác chỉ dừng lại ở việc tâm linh ma mị thì thằng Nam cố gắng tượng tâm trí vượt qua cơn sợ hãi để ở lại làm việc chung với hai ông chú dễ mến rồi. Đằng này mọi việc chưa hẳn chỉ đơn giản thế mà dừng lại ở đó. Và một ngày không xa khi thằng Nam chỉ vừa nhận lương tháng thứ nhất được một ngày chuẩn bị bước qua ngày mới của tháng thứ hai. Hôm nay ca của nhóm thằng Nam vừa nhận từ bệnh viện chuyển qua một xác chết nam, to cao, mặt mày tuy nằm bất động im lềm nhưng trông có vẻ khá bạm trợn dữ dằn. Thằng Nam thẩm nghĩ trong đầu, ngó bộ nhìn hình dáng cái xác của người đàn ông này, có khi địa vị trong xã hội ông ta là một đại ca giang hồ cũng có thể. Đứng bên cạnh cái xác, thằng Nam cứ rể ra, chưa kịp nghĩ dứt câu. Bên tay thằng Nam đã nghe phải âm thanh khen keng, keng. Nhờ ai đó lấy mấy thanh sắt, bén cố, chém mạnh tay vào hàng băng ca trong khu nhà xác vậy. Ngay khi ấy, từ phía bên ngoài trước phòng tầm liệm, thằng Nam nghe tiếng chú Sơn giọng điệu run run. Vàng vàng rối rít hỏi lấy một ai đó. Này, này, mấy chú vào trong khu nhà xác này muốn kiếm ai? Thôi, có gì mấy chú hãy từ từ nói, đừng có làm ồn ào huyên náo trong khu nhà xác. Không có tốt một chút nào. Cấp trên mà biết việc, sẽ đuổi mấy người làm trong nhà xác như tôi nghỉ việc hết, mong mấy chút thông cảm, nhẹ nhẹ tay giùm tôi. Cũng ngay khi ấy, vừa cái lúc thằng Nam cố đưa mắt rón rén nhìn ra bên ngoài, thì giọng hung dữ của một người cầm đầu trong toán người đang cầm hung khí má tấu, rửa dao sắt lẹm, dặn ngang đứng hàng hàng trong khu nhà xác hầm hộ vang lên. Người đàn ông đó nói giọng ra lệnh. Ông già à? Ông mau chỉ chỗ xác đại ca bọn tao nằm là ở đâu Tao mang xác đại ca tao rời khỏi đây xong thì yên chuyện Còn nếu không tìm ra xác đại ca là bọn tao dẹp luôn cái khu nhà xác này của phía bệnh viện các ông ngay luôn tức khắc Hiểu chưa? Mau, mang giao xác đại ca của tao ra đây Vừa nói tên cầm đầu bọn người xăm trổ, vùng mã tố lên cao Xong chém loạn xạ vào một vài vật dụng y khoa phục vụ vận chuyển xác chết trước mặt bọn chúng Tiếng va đập của không khí va chạm mạnh vào giấy băng ca, kêu to kèng kèng, lẹn kèng, nghe mà rụng rời tay chân. Ông Giánh bên trong chuẩn bị xử lý xác chết người đàn ông, nhắm tình hình có vẻ không ổn, ông kéo tay thẳng nam chạy lẹ ra bên ngoài. Đã tới chỗ ông Sơn đang đứng với vẻ mặt bất lực, ông Giánh cất giọng nói. Hiện nhà sát chúng tôi mới nhận một ca bệnh nhân bị bán trọng thương. Và chết trên đường tới bệnh viện Tôi vẫn còn chưa kịp tẩm liệm Sạch sẽ cho cái xác người đàn ông kia Mẹ anh em ở đây Liệu có cần phía nhà xác chúng tôi Chỉ mới nói tới đây Ông Sánh đã thấy bọn người hầm hộ Cầm vũ khí nguy hiểm trên tay Chạy nhanh từng người bọn họ Ào ào vào trong căn phòng tẩm liệm Khoảng phút chốc sau Tầm vài giây Trên tay bọn người ấy đã lẹ nhàng Khiến cái xác của đại ca bọn ấy Di chuyển rời đi nhanh chóng khỏi nhà xác Trước ánh mắt ngỡ ngàng của thằng Nam Trước khi rời đi Thằng Nam còn thấy bọn người kia liếc ánh mắt sắc lẹm hầm hồm hồ hồ Từng người trong nhà xác với vẻ mặt đầy dọa nạt Điều ấy thật sự đã làm tâm trí thằng Nam bị ám ảnh vô cùng Từ sau cái hôm chỗ làm việc có vụ cướp xác Đó là một vụ cướp xác đại ca từ một băng nhóm giang hồ Bị nhóm giang hồ khác thanh trừng Bắn đại ca bọn giang hồ vào cướp cái xác chết Thằng Nam bị ám ảnh tâm lý, bao thứ bị rổn nén, sợ hãi hơn một tháng này vì phải cố gắng gượng thích nghỉ với công việc trong khu nhà xác phát tác ra cùng một lúc. Thằng Nam khi ấy đã đổ bệnh nằm liệt sườn hai ngày hai đêm. Và trong hai ngày hai đêm ấy, trong khu nhà xác bị mất đi một nhân viên mới nghỉ việc ở nhà, dưỡng bệnh như thằng Nam. Giờ chỉ còn mỗi hai người thâm niên lâu trong nghề như ông Sơn và ông Ránh vẫn còn cầm cự thản nhiên làm việc tại đó. Xem như mọi việc chưa từng có bất cứ sang chấn tâm lý nào xảy tới với hai ông. Thằng Nam tỉnh bệnh sau hai ngày. Nó nghĩ kỹ lại mới cảm thấy thật sự quá cảm phục hai ông chúng làm việc trong khu nhà xác ấy. Bởi tính ra, ông Sơn và ông Giánh không chỉ cứng vía, mà hai ông ấy còn có một tinh thần thép. Sắc lạnh thẳng nhiên bình tĩnh đón nhận hết mọi cam go, rùng rợn về mọi mặt trong công việc. Mãi có thể trụ lại nghề, mà làm thầm niên lâu như vậy. Thế nhưng thằng Nam đâu hề hay biết, những người có thầm niên làm lâu năm trong khu nhà xác ngoài bề ngoài sắt đá, họ còn có một trái tim nhiệt huyết chân thành, đầy tận tâm với nghề phước báo ấy. Và thật sự chỉ những người có trái tim lương thiện, biết cảm thương cho sự đồng loại mới kiên cường bám trụ tại cái nơi âm khí lạnh mà từng ngày chăm chút điểm trang, mày vá cho từng cái xác chết được sạch sẽ lành lặn, tiến hồn người chết được lành lặn trong thân xác một lần cuối, về tận thế giới u minh. Thẳng nam sau khi khỏi hẳn căn bệnh cảm sốt, cảm cảnh áp lực trong công việc kinh dị ấy nên nó nghỉ hẳn làm tại nhà xác. Và ông sánh lẫn ông Sơn lại tiếp tục bắt đầu công cuộc kiếm tìm những đồng đội mới có tâm yêu nghề sắt thép như hai ông để truyền thụ lại kinh nghiệm lâu năm trong nghề cho thành viên mới đang tìm kiếm công việc lâu dài tại khu nhà xác. Rồi liệu sẽ có một ai được hai ông chú ấy tìm kiếm ra, sẽ lại vững vàng và có tâm lớn với nghề canh giữ nhà xác như ông Giánh và ông Sơn và có thể làm việc tại khu nhà xác thật dài lâu đời? Đó là một câu hỏi khó, có được câu trả lời với hai ông chú ấy. Chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi phát duyện. Tiếp theo trên kênh người dẫn đứng quay âm nha